tận thế tân thế giới chương 933, thuận theo chương giới phù á pháp p Phương p tắc. h triện, chú ý thiên biến vạn hóa, mỗi người tự tìm biến mỗi người vạn mình. chú cách của hóa, ý ra pháp ù p h chi cầu nguyên yếu lấy vì là tuyệt h mạnh, phù ắ n lượng g lấy lực d rung u c h ể n tinh bầu trời, lấy tinh hỏa chi thế chi i lấy l hỏa u nguyên. Phù pháp u y ệ t diệu quan tâm với thuận theo quy tắc khống chế quy tắc mặc dù tư thế đi ngược chiều tuy m ạ n h nhưng sức mạnh sẽ không tồn tại lâu phù pháp tức là thuận theo phương pháp ngô minh ngồi trên tầng bảy không ngừng lấy cảm ngộ phù pháp từ phân thân của mình trong số đó vài câu này là tinh tế nhất mặc dù chúng chỉ là những câu phổ biến nhất nhưng theo cách nhìn của ngô minh chúng có thể so sánh với tất cả truyền thừa ở tầng một vào lúc này tu vi phù pháp của ngô minh đã đạt đến một độ cao cực kỳ đáng sợ đã tròn một năm kể từ khi hắn ta bị mắc kẹt ở tầng thứ bảy trong một năm ngô minh không có rời khỏi tầng bảy bởi vì ngô minh biết địa hạm nhất định ở cửa tầng bảy giăng lưới chỉ cần anh xuất hiện lập tức sẽ bị lôi đình công kích điểm này ngô minh có thể khẳng định bởi vì địa hạm cũng rõ ràng nếu như không đem chính mình triệt để vây chết ở này tầng thứ bảy như vậy bản thể địa hạm cũng sẽ gặp nguy hiểm cho dù là chính bản thân địa hạm gã ta cũng nhất định sẽ nỗ lực hết sức nhưng so với thực lực của ngô minh cùng địa hạm rõ ràng ra ngoài chính là chết nhưng điều kỳ diệu là ngô minh đã tách ra một phân thân và ý thức của nhị tổ thiên sư điều khiển nó trong năm khi hắn ta bị mắc kẹt ở tầng bảy của tàng thư cát phân thân hắn ta đã liên tục tiến vào các tầng khác của các tàng thư cát thu được lượng lớn chỗ tốt mà tất cả những thứ này đều là lặng lẽ làm nhị tổ thiên sư điều khiển phân thân ngô minh nắm giữ rất nhiều ẩn thân phù phải biết đây là nhị tổ thiên sư triển khai thủ đoạn địa hạm coi như lợi hại đến đâu cũng khó có thể nhìn thấu phù pháp của nhị tổ thiên sư trong một năm phân thân của ngô minh đã tiến vào tầng tám và tầng chín trước mắt tầng thứ mười cũng đã thu được hơn nữa nhiều nhất sẽ mất khoảng một tháng nữa để tìm thấy tầng thứ mười một một lần nữa đạt được chỗ tốt ba tầng hiện tại thực lực ngô minh tăng lên mấy lần đặc biệt là về phù pháp tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng có thể nói giờ phút này cho dù là nhị tổ thiên sư cũng không dám nói mình lĩnh ngộ phù pháp có thể vượt qua ngô minh đây cũng là kết quả đánh bậy đánh bạ của ngô minh cơ thể anh bị mắc kẹt ở tầng thứ bảy không thể đi đâu được chỉ có thể dành thời gian suy nghĩ về những phù pháp mỗi ngày kết quả là ngô minh thực sự đã đạt được một sự hiểu biết và cải thiện lớn trong đó lợi hại nhất chính là đối với phù triện và t h ể nguyên khí hòa vào nhau tương thông theo cảnh giới phù pháp tăng lên ngô minh phát hiện ra phù triện thực sự có những điểm tương đồng nổi bật với t h ể nguyên khí chúng nó đều là loại lấy yếu thắng mạnh thuận theo quy tắc mà sinh ra kết quả hơn nữa nghiêm ngặt nói đến thẻ nguyên khí càng thuận theo quy tắc ngô minh biết mỗi thẻ bài đều có mục đích cụ thể của nó và các quy tắc của thẻ bài không thể thay đổi hoặc nghi vấn người dùng mạnh đến đâu cũng phải tuân theo quy tắc của thẻ bài quy tắc của phù triện rõ ràng kém hơn quy tắc của thẻ bài ngô minh là một bậc thầy về thẻ bài lại là đại phù sư lúc này anh chợt nghĩ tại sao mình không thể kết hợp những ưu điểm và nhược điểm của cả hai lại với nhau có lẽ một cái gì đó mạnh mẽ hơn có thể được tạo ra suy nghĩ này vừa ra liền đã không thể ngăn cản trong thời gian tiếp theo ngoài việc lĩnh hội tri thức từ phân thân thông qua đường nối tinh thần ngô minh còn nghiên cứu sự tương đồng giữa thẻ bài và phù triện theo cách này lại mấy tháng trôi qua ngô minh bên này vẫn không có phát hiện đột phá nhưng nhị tổ thiên sư điều khiển phân thân ngô minh đã có một bước dài tiến thẳng đến tầng thứ mười hai bây giờ thực lực của phân thân ngô minh đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ thông qua liên thông tinh thần ngô minh biết sau khi phân thân của mình lần này đi ra khỏi tầng mười hai có lẽ khó có thể áp chế được khí tức có ẩn thân cũng vô dụng mặc dù nhị tổ thiên có ẩn thân phù cường đại thì khí tức vẫn sẽ ở một mức độ nào đó thẩm thấu ra ngoài người bình thường khẳng định tìm không được nhưng địa hạm lại không giống địa hạm là một cao thủ trong truyền thuyết cho dù có một tia khí tức lộ ra thì địa hạm cũng sẽ biết đến lúc đó phân thân của ngô minh sẽ bại lộ chỉ là ngô minh cũng không sợ nếu như phân thân bại lộ anh sẽ từ tầng thứ bảy đột phá cùng phân thân hòa làm một thể đến lúc đó thực lực của mình chưa chắc không thể tử chiến với địa hạm ngô minh rất tự tin về điều này bởi vì truyền thừa trong tàng thư các không phải là chuyện nhỏ phân thân có thể tìm và vào tầng mười hai không hề dễ dàng còn về tầng thứ mười ba thời điểm nhị tổ thiên sư tiến vào tầng mười hai có nói với ngô minh rằng tầng mười ba của tàng thư các có thể sẽ không tìm được trong một thời gian ngắn bởi vì cho dù là ý thức phù tổ cũng chưa chắc có thể chống đỡ mấy vạn năm xâm lấn có lẽ mười ba tầng sau tàn thư khắc cũng không còn tồn tại cho dù nó có tồn tại nhưng trong không gian gần như siêu phàm này muốn tìm một lối vào phía trên tầng mười ba chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức có thể mất nhiều năm thậm chí cả chục năm mới có thể tìm được một lối vào mới vì vậy mười hai tầng bây giờ đã là giới hạn hơn nữa nhị tổ thiên sư rõ ràng đã nói với ngô minh đối phó địa hạm thì truyền thừa đến tầng mười hai là đủ rồi ngô minh tổng cộng thu được chín tầng truyền thừa gần bằng một năm năm thực lực của phù tổ mặc dù nó chỉ có một năm năm sức mạnh nhưng đây là truyền thừa của phù tổ đối phó với địa hạm thì nhị tổ thiên sư cảm thấy dư sức đương nhiên hiện tại phân thân ngô minh vừa mới tiến vào tầng thứ mười hai muốn đạt được truyền thừa bên trong còn cần một đoạn thời gian ngô minh dự định tiếp tục nghiên cứu phương pháp dung hợp của mình xem có thể đột phá hay không một tháng nữa trôi qua ngô minh đột nhiên mở mắt ra trong mắt ẩn ẩn hiện lên như tinh quang hiển nhiên anh đã phát hiện ra điều gì phù triện thẻ đều là môi giới trọng điểm là lĩnh ngộ cùng sáng tạo quy tắc một khi đã như vậy vì sao không luyện hóa tinh hoa của hai kỹ thuật lấy tự thân làm môi giới dùng mình đi theo các quy tắc kể từ đó chính ta chẳng phải chính là quy tắc hay sao đây là điều mà ngô minh lĩnh ngộ tất nhiên ngô minh đã nghĩ đến kết luận này từ lâu nhưng không dễ sử dụng bản thân làm môi giới thuận theo quy tắc nó i dễ hơn làm tin tưởng sự tình đồng dạng phù tổ năm đó cũng đã nghĩ đến nhưng phù tổ đã không làm điều này vì ông ấy biết nó khó khăn như thế nào chỉ là ngô minh chưa bao giờ tin tà anh chỉ tin mọi thứ đều do con người tạo ra bây giờ anh có lĩnh ngộ này không thử nhất định sẽ không cam tâm cho dù thất bại cũng phải thử mới biết nghĩ đến đây ngô minh liên lạc lại với phân thân của mình thông qua thông đạo tinh thần ngay lập tức biết việc truyền thừa ở tầng mười hai của tàn thư cắt không phải là chuyện nhỏ nhị tổ thiên sư muốn thu hết truyền thừa ở tầng mười hai còn cần không ít thời gian ngô minh lập tức thở vào nhẹ nhõm lập tức đóng lại thông đạo tinh thần bắt đầu tiến hành nếm thử ngô minh cũng không biết mình đúng hay sai không biết hiệu quả sau khi thành công hay đó là hậu quả thất bại loại cảm hứng này chẳng qua là ý niệm mà thôi muốn chân chính biết nhất định phải xuyên qua sương mù không biết có người không dám làm như vậy giống như địa hạm hết thảy đều là cướp đoạt truyền thừa cũng chưa bao giờ tự mình thăm dò bởi vì địa hạm sẽ không đặt mình vào địa phương nguy hiểm dù sao loại thực lực tăng lên này không người chạm đến cho nên không biết nó có nguy hiểm hay không nhưng ngô minh thì khác anh đã gặp phải vô số khoảnh khắc sinh tử trên đường đi nếu chỉ tuân theo quy tắc mà không mạo hiểm thì hắn ta sẽ không thể đi đến được như ngày hôm nay vì vậy nhưng g ô m i n biết điều đó là nguy hiểm, đó nguy là n h anh vẫn sẽ thử. Chỉ sẽ lần à l này địa hạm t r ê ngô thực tế c ũ n là mạo hiểm, n g minh cũng phương tiến biết đối phương mạo hiểm mạo vừa à là trước đó địa hạm tuyệt đối sẽ không làm này, o vong tử trước tuyệt thể thân vậy, v nếu không như nếu không không luôn luôn giấu kính bản thể của mình, chỉ phải phân thân đi ra. Nhưng lần này, Ngô Minh giấu chi của chỉ hạm hạm phải đối đi địa, đó địa địa ra. sẽ sẽ vặn bắt chẹt bảy tấc của địa hạm cho nên địa hạm không thể không đến nếu địa hạm không đến thì hắn ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn trong tử địa đ ế nhưng lúc đó k ẳ n định nguy cũng đến, nếu không đến, rất có thể ta sẽ thua Ngô Minh. n g gã, gã gặp gã gã đi địa hạm hiểm thì phải thể thua h sẽ sẽ sẽ biết bởi tìm tuy rất ta vì vì vậy có lúc này ngô minh sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thử các phương pháp mới lấy bản thân làm môi giới để thử chế tác phù triện và thẻ bài há chẳng phải là bị địa hạm b ứ c đến cửa nhà hay sao bất đắc dĩ mà thôi tuy nhị tổ thiên sư nói anh tổng cộng đạt được chín tầng truyền thừa từ phù tổ tuyệt đối có thể đối chiến địa hạm nhưng ngô minh không chỉ đơn giản là chiến đấu anh muốn đạt được lực lượng áp chế và trực tiếp giết địa hạm chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ hết thảy phiền phức thời gian trôi qua từng ngày trên tầng mười hai của tàng thư cát phân thân của ngô minh do nhị tổ thiên sư điều khiển đã thu thập tất cả những chỗ tốt của tầng mười hai t r ư ờ n g kho báu cũng được mở ra và bên trong là một phù khí giống như tấm gương hiển nhiên không phải vật phàm nhị tổ thiên sư biết đó là một phù khí năm xưa phù tổ đã từng sử dụng nó rất giống với âm dương s o n g ngư luân của ngô minh có thể được tấn công và phòng thủ nhưng nó mạnh hơn bây giờ thực lực của phân thân này đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ coi như ta cùng bản thể địa hạm ra ngoài kịch liệt chiến đấu e rằng cũng có thể đấu một trận mà lần này hiệu quả ẩn thân phù đối với phân thân không còn hiệu quả đến lúc đó địa hạm chắc chắn sẽ phát hiện ra vì vậy thời điểm cho trận chiến cuối cùng nên đến rồi nhị tổ thiên sư vào lúc này thầm nói truyền thừa trong tầng thứ mười hai tàn thư các thậm chí có thể cùng các tầng khác cộng lại cho dù biết thực lực bản thể địa hạm nhưng lúc này nhị tổ thiên sư vẫn tuyệt đối có tin tưởng hiện tại liên lạc với ngô minh một lát nữa chúng ta đồng thời x u ấ t động địa hạm sẽ mất cảnh giác nhị tổ thiên sư nghĩ đến đây lập tức thông qua tinh thần liên lạc với ngô minh nhưng kỳ quái chính là ngô minh không đáp lại kỳ quái chẳng lẽ ngô minh tự mình đóng kín thông đạo tinh thần sao nhị tổ thiên sư sửng sốt hắn chỉ có thể nghĩ tới khả năng này hơn nửa loại thông đạo tinh thần này chỉ có thể do bản thể đóng lại đúng lúc này trong tàn thư các đột nhiên rung động sau một khắc tầng thứ mười hai tàn thư các bị nổ tung khắp nơi nước ra một c ổ lực lượng ngẫu nhiên xông ra trực tiếp đem phân thân ngô minh đẩy ra chuyện gì xảy ra nhị tổ thiên sư sửng sốt nhưng hiển nhiên hắn cũng không kịp làm ra phản ứng gì khi thời điểm hắn ý thức được liền cùng phân thân bị đuổi ra cửa rõ ràng đây là một hành động của chính tàn thư cát tàn thư cát là gì đó là ký ức của phù tổ chấn động vừa rồi tương đương với việc phù tổ thi triển thủ đoạn cho nên mặc dù là nhị tổ thiên sư cũng không hề có sức phản kháng chấn động quái lại không chỉ ở tầng mười hai mà là toàn bộ tàn thư cát thậm chí toàn bộ tử địa giờ phút này đều bị ảnh hưởng chỉ là loại chấn động này kéo dài một hồi rồi tiêu tán không còn tâm tích nếu không rất có thể sẽ tạo thành sóng to gió lớn hơn nữa địa hạm đã hoàn toàn khống chế tử vong chi địa tự nhiên cảm nhận được chấn động này lúc này gã cũng sửng sốt may mà chấn động này đến rồi đi nhanh chóng về sau cũng không có chấn động gì nữa chỉ có điều rất nhanh địa hạm chú ý tới một cổ khí tức sắc mặt lập tức đại biến cổ khí tức này cực kỳ lợi hại cơ hồ cùng gã giống nhau người nào làm sao có thể có khí thế lớn như vậy địa hạm cả kinh gã không biết tích lũy bao nhiêu năm mới có thể đạt tới thực lực bây giờ dựa theo gã ta hiểu được giờ phút này không ai là đối thủ của gã tuyệt đối không thể có tồn tại thứ hai có thể đạt được thực lực như mình nhưng hiện tại khí tức kia rõ ràng đã đạt tới trình độ gần như của gã tự hồ từ trong hư không hiện ra từ đâu xuất hiện đột nhiên trong đầu địa hạm hiện lên một khả năng lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh trong tàng thư cát sự xuất hiện đột ngột như vậy chắc chắn phải xảy ra từ một tầng nào đó nhưng bây giờ trong toàn bộ tàn thư các chỉ có ngô minh có lẽ là người duy nhất trong đó có thể nào nguồn gốc của k h í tức này là ngô minh nghĩ tới đây địa hạm tự nhiên kinh hãi gã đã, đã sớm bao vây tầng thứ bảy thậm chí phong tỏa không gian đối phương quá lắm cũng chỉ có thể thu được chỗ tốt tầng thứ bảy mà dựa theo địa hạm hiểu biết chỉ là đạt được truyền thừa tầng ba tầng năm tầng sáu và tầng bảy hẳn là cùng thực lực của mình còn có một khoảng cách nhưng giờ khác này khí tức đối phương rõ ràng cơ hồ cùng gã giống nhau sao có thể như thế được ngay lập tức địa hạm đưa thần thức của gã vào lối vào của tầng thứ bảy nơi gã ta đã bố trí hàng trăm phân thân và vô số cạm bẫy có bất kỳ gió thổi cỏ lây đều không gạt được gã điều khiến địa hạm ngạc nhiên là lối vào tầng thứ bảy đã bị khóa và ngô minh không đi ra mà địa hạm lúc này cũng biết vị trí của khí tức kia không phải là tầng thứ bảy mà là một khu vực không xác định khác thúc giục một phân thân địa hạm ngay lập tức di chuyển theo vị trí của khí tức đó trong chốc lát liền đến chỗ đó đây rõ ràng cũng là cửa vào của một tầng hơn nữa là một tầng khá cao cấp trước cửa trước có một người đang đứng nhìn thoáng qua có thể nhận ra người đó chính là ngô minh sao có thể xảy ra chuyện này phân thân địa hạm cả kinh lập tức nghĩ tới một khả năng là phân thân ta hiểu được là phân thân của tiểu tử ngô minh kia hơn nữa hắn cũng bắt t r ư ớ c ta không được ta đã bao vây hắn ở tầng thứ bảy ta vốn cho rằng vạn sự đại cát không nghĩ tới phân thân của hắn lại thu được truyền thừa của phù tổ bên ngoài địa hạm có tính toán gì đương nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra kế hoạch của ngô minh phân thân ngô minh bên kia là do nhị tổ thiên sư khống chế hiện tại hắn biết sự tình không thể giữ bí mật được nữa thành thật mà nói nhị tổ thiên sư không ngờ toàn bộ tàn thư các lại đột nhiên t rung chuyển thậm chí còn chấn mình bay ra khỏi tầng mười hai điều này có chút khác biệt so với kế hoạch mà hắn đã thảo luận trước đó với ngô minh vốn dĩ hắn định cùng ngô minh đi ra sau đó hợp nhất với nhau để đối phó với địa hạm bây giờ không thể liên lạc được với ngô minh hắn lại bị chấn động đi ra hiển nhiên chỉ có thể đơn độc đối mặt địa hạm nhưng nhị tổ thiên sư không sợ hắn đã từng là cao thủ không sợ trời đất hiện tại đạt được nhiều tầng truyền thừa phù tổ thực lực tăng lên rất nhiều cùng ngang hàng với địa hạm cho nên hắn càng thêm không sợ hãi dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đánh chẳng bằng đánh ngay bây giờ nghĩ tới đây nhị tổ thiên sư cũng rất thẳng thắn không nói hai lời trực tiếp khởi động một phù triện công kích cường đại nào đó trực tiếp hướng phân thân địa hạm công kích thủ đoạn của nhị tổ thiên sư cao thâm đến mức nào hơn nữa thực lực của phân thân ngô minh đã đạt tới cùng cấp độ với địa hạm cho nên mục đích này tuyệt đối là kinh thiên động địa thực lực của địa hạm cũng không phải là yếu nhưng giờ k h ắ c này dĩ nhiên cũng không kịp phản ứng trực tiếp bị thúng sát ầm、uhm. dưới đợt oanh tạc khổng lồ phân thân địa hạm đã hoàn toàn tan tành không tốt bản thể địa hạm biết sự tình sẽ không tốt phân thân của gã căn bản không cách nào khắc chế đối phương không nghĩ tới chỉ có hơn một năm thì phân thân ngô minh đã đạt tới trình độ đáng sợ như vậy cũng may phân thân kia tự hồ còn chưa cùng bản thể ngô minh dung hợp ta còn có cơ hội địa hạm không hổ là một đời kiêu hùng gã liếc mắt liền có thể nhìn ra nhược điểm đối phương lúc này trong nháy mắt gã vội vàng phát động toàn lực giết chết phân thân ngô minh chỉ cần phân thân bị giết cho dù lúc đó bản thể ngô minh đi ra cũng không có gì đáng sợ trong nháy mắt nhị tổ thiên sư giết chết một phân thân địa hạm sau đó càng nhiều phân thân địa hạm xuất hiện vây công hắn hai bên là địch không nói một lời trực tiếp xông vào khốc liệt chém g i ế t nhị tổ thiên sư g i ế t thoải mái lúc này hắn trực tiếp na di ra ngoài đang tính công kích bản thể địa hạm đây chính là chỗ cao minh của nhị tổ thiên sư hắn biết những phân thân này cho dù có g i ế t cũng chỉ tiêu hao lực lượng địa hạm một chút muốn chân chính lay động địa hạm chỉ có thể công kích thân thể của gã tử vong chi địa đã im lặng hơn một năm một lần nữa rơi vào một cuộc chiến khủng bố thực lực phân thân ngô minh tăng lên rất nhiều dưới sự khống chế của nhị tổ thiên sư những phân thân địa hạm bình thường hoàn toàn không thể chống cự bị giết liên tục bại lui thi triển một ít phù triện công kích cường đại thậm chí ảnh hưởng đến bản thể địa hạm hiển nhiên đối mặt cao thủ gần như cùng cấp bậc chiến thuật của địa hạm trước đó không còn tác dụng muốn chết địa hạm giờ phút này gầm thét gã thống trị thiên hạ mấy ngàn năm chưa từng chịu tổn thất như vậy cho dù là thiên hạ năm đó cực kỳ lợi hại khống chế quy luật thời gian cũng bị gã đánh bại có thể nói là không người có thể địch lại lúc này gã ta lại bị một phân thân của ngô minh đánh cho không còn sức đánh trả lập tức nổi giận trong nháy mắt địa hạm tập hợp phân thân của gã sau đó một lần nữa dung hợp ngưng tụ thành một phân thân cao hơn hai mươi mét phân thân này đã tập hợp hơn tám mươi phần trăm sức mạnh của địa hạm tương đương với bản thể thứ hai của gã giờ khắc này triển khai ra chính là có ý định giết chết phân thân của ngô minh hơn nữa chỉ có như vậy mới có thể áp chế v â n thân ngô minh Dết、yes. nhị tổ thiên sư xông lên giờ phút này hắn thôi thúc p h ù triện t ự hồ không cần tiền p h ù triện cường đại giống như pháo trong tay hắn ném ra ngoài chu vi mấy trăm dặm hoặc là sấm vang chớp giật hoặc là hỏa diễm ngập trời dưới công kích này bản thể địa hạm cũng bị phá hỏng không ít khu vực bề mặt khổng lồ như hành tinh xuất hiện những cái hố to nhỏ khác nhau nếu như không phải địa hạm phản ứng nhanh ngưng tụ ra phân thân mạnh nhất ngăn cản nhị tổ thiên sư bản thể của gã đã sớm tan tành hiện tại phân thân địa hạm mạnh nhất cùng nhị tổ thiên sư đối mặt cuối cùng ngang tài ngang sức lâm vào kịch liệt chiến đấu địa hạm giờ phút này cũng đang thay đổi chiến thuật toàn thân khổng lồ bắt đầu vặn vẹo sau đó hóa ra mấy chiến hạm màu đen giống như quỷ hạm vũ bắt đầu vây công nhị tổ thiên sư điều khiển phân thân ngô minh trong nháy mắt tình thế lại đảo ngược lợi dụng ưu thế của mình địa hạm chính là muốn tạo thành vây công và áp chế tuyệt đối có thể tưởng tượng hàng triệu chiến hạm cực lớn đủ để lấp đất trời những chiến hạm này đồng thời phóng ra công kích vì thế kia coi như là nhị tổ thiên sư lúc này cũng khó có thể chống đỡ ha ha ngươi cho bản thể của ta là như vậy sao đó chỉ là một dạng của ta mà thôi hình thức chiến đấu thực sự của ta là hàng triệu chiến hạm màu đen này dù ngươi có mạnh cỡ nào làm sao có thể chống lại nhiều chiến hạm màu đen của ta một đợt công kích của ta đủ nổ nát thân thể của ngươi thanh âm địa hạm từ trăm vạn chiến hạm màu đen truyền đến p h ả n phất triệu vạn thanh âm đồng thời vang lên chấn động thiên địa khi đợt tấn công đầu tiên đến nhị tổ thiên sư đã sử dụng một phương pháp phòng thủ miễn cưỡng phòng ngự nhưng hiển nhiên phòng ngự này sẽ không tồn tại lâu mặc dù thực lực phân thân ngô minh mà hắn điều khiển không cách biệt bao nhiêu so với địa hạm nhưng địa hạm vẫn có ưu thế mạnh mẽ trong nháy mắt nhị tổ thiên sư bị áp chế nguyên bản thế tấn công hung mãnh cũng bị ngăn chặn ngược lại chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự bởi vì hỏa lực đối phương quá hung mãnh hơn nữa ưu thế trăm vạn chiến hạm màu đen quá rõ ràng nhị tổ thiên sư dùng thủ đoạn giết hơn mười chiến hạm màu đen của đối phương nhưng tiêu hao như thế này đối với địa hạm có thể bỏ qua nguy rồi nhị tổ thiên sư đã không còn điên cuồng như lúc trước hắn biết lần này mình bất cẩn vốn cho rằng với sức mạnh tương đương với địa hạm và phù pháp của bản thân cho dù không thể tiêu diệt hoàn toàn địa hạm thì cũng có thể đẩy lùi đối phương hoặc trì hoãn đến khi ngô minh ra tay nguyên lai địa hạm lợi hại như vậy tách rời thân thể hóa thành hàng triệu chiếc chiến hạm màu đen giống như một vũng nước phân tán thành vô số dọc nước mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể tiêu diệt mấy chục cái mấy trăm cái nhưng tổn thất này là không đáng kể đối với địa hạm đây là hàng phòng ngự mạnh nhất hóa thân trăm vạn khiến ngươi chỉ có một thân mang lực nhưng không thể làm gì hiện tại nhị tổ thiên sư cảm thấy như vậy hắn có phù pháp cao thâm điều khiển phân thân ngô minh cực kỳ lợi hại lẽ ra có thể cùng địa hạm tử chiến nhưng một chiêu thái cực này của địa hạm quá cao minh đối phương có thể đánh ngươi nhưng nhị tổ thiên sư công kích giống như đánh bị bông căn bản không tạo ra được bất kỳ tác dụng gì hồi lâu sau nhị tổ thiên sư mới biết mình nhất định sẽ thua làm sao bây giờ Tiếp tục như vậy sẽ phiền toái.、Nhị、tổ thiên sư căm tức thể phiền căm như Nhị không ngớp, nhưng cũng không sư vậy sẽ làm gì. đột ợ t thứ hai từ địa hạm bắn ra trực tiếp phá vỡ phòng phù pháp nhị tổ thiên sư bày ra, mắc thấy tình thế hai hạm phá phòng phù pháp nhị địa ra ra, đ mắc bắn bày ngự nguy cấp. vỡ sư nhiên toàn bộ tàn thư các không ngờ lại trải qua một lần rung động nhưng lần rung động này không ngừng kéo dài thậm chí toàn bộ tử địa đều là phong vân biến sắc trong tàn thư các truyền đến chấn động giống như tiếng sấm từng luồng từng luồng tiếng nổ không ngừng từ khu vực không biết tên truyền đến v ì tổ thiên sư cùng địa hạm đang kịch liệt chiến đấu đồng thời dừng lại bởi vì thanh âm kia quá khủng bố hơn nữa sự chấn động do nó gây ra khiến hai siêu cao thủ cảm thấy có chút khiếp đảm xảy ra chuyện gì địa hạm hỏi một câu hiện tại gã đã thấy được thắng lợi trong tầm mắt sợ nhất chính là tự nhiên đâm ngang hơn nữa gã ta cũng biết bản thể ngô minh còn trong tầng thứ bảy cho nên địa hạm cẩn thận đề phòng ngô minh đánh lén c hắn đối với loại chấn động quỷ dị này cũng không xa lạ gì lúc trước hắn bị loại chấn động này đẩy ra khỏi tầng mười hai hiện tại chấn động lại xuất hiện hắn cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nhất là hiện tại ngô minh còn không thể liên lạc được điều này càng làm cho trong lòng nhị tổ thiên sư lo lắng loại chuyện này trước nay chưa từng có cho nên trong lòng nhị tổ thiên sư thầm nghĩ ngô minh có phải đã xảy ra chuyện hay không lần này thời gian chấn động kéo dài lâu hơn sau khi ngừng lại hết thảy lại trở về yên tĩnh nhưng lúc này mọi người đều biết nhất định đã xảy ra chuyện nhị tổ thiên sư nắm lấy khe hở này thúc giục mấy đạo phù triện công kích chiến hạm màu đen chung quanh liền thấy từng đạo từng đạo sấm vang chất giật mấy trăm chiến hạm màu đen ầm ầm vỡ nát đây đã là công kích mạnh nhất nhị tổ thiên sư có thể thi triển ra nhưng trăm chiến hạm màu đen chẳng là gì so với địa hạm chỉ là như muối bỏ biển nhưng ngay sau đó địa hạm phát hiện ra phân thân của ngô minh đã biến mất trước mặt gã ta dựa vào công kích trốn đi hừ ngươi có thể trốn sao địa hạm hừ lạnh một tiếng gã ta đã thiết lập các lớp chướng ngại vật xung quanh t à n thư cát không ai có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đây với khả năng phát hiện của địa hạm trong nháy mắt liền phát hiện tung tích phân thân ngô minh chỉ là phát hiện này khiến địa hạm kinh ngạc đối phương lại muốn đi tầng thứ bảy là n g ư ờ i muốn đi cứu bản thể sao nghĩ hay lắm địa hạm h ừ lạnh một tiếng ngay lập tức trăm vạn h h ạ m được huy động để cùng nhau phóng ra pháo ánh sáng laser những khẩu pháo ánh sáng này có thể làm rung chuyển không gian một cách dữ dội ảnh hưởng không gian na di trong nháy mắt tiếp theo nhị tổ thiên sư khống chế phân thân ngô minh liền bị oanh đi ra g i á n g dấp đã là có chút chật vật lúc này nhị tổ thiên sư mới ý thức được mình đã đánh giá thấp địa hạm này không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy hắn còn chưa kịp đi qua đã bị đối phương dùng pháo laser oanh kích xem ra muốn xông tới cửa tầng bảy có chút khó khăn tình hình hôm nay rất nghiêm trọng chứng minh mặc dù chiến l ự c gần như tương đương với địa hạm nhưng trăm vạn hạng ắ của địa hạm quá mạnh mẽ chẳng khác gì là hóa thân trăm vạn coi như là phá hủy một phần trong đó thì đã kích với địa hạm cũng là cực kỳ nhỏ ngược lại trăm vạn hắc hạm này có thể tiến hành vây công ngươi có lẽ hiệu quả chiến đấu của một hắc hạm không đáng nhắc đến nhưng khi số lượng hắc hạm đạt đến một mức độ nhất định đó là đà kiến trung voi ai cũng không chống đỡ được đây cũng là bởi vì thủ đoạn của nhị tổ thiên sư cao siêu nếu là người khác nhất định sẽ không chống đỡ được lâu như vậy tuy rằng trong lòng không cam lòng nhưng lúc này nhị tổ thiên sư vẫn là nghiêm túc đối đãi nghĩ cách đối phó địch nhân giờ k h ắ c này ưu thế địa hạm đã thể hiện rõ ràng trăm vạn hắc hạm đã hoàn toàn chiếm cứ khu vực này có thể nói căn bản không có đường chạy thoát nếu liều lĩnh chiến đấu kết quả cuối cùng cũng là thua cuộc cho dù nhị tổ thiên sư có bình tĩnh đến đâu lúc này hắn cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh đúng lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ tử địa lại rung chuyển lại tới địa hạm lúc này hừ lạnh một tiếng trải qua hai lần chấn động địa hạm hiển nhiên đối với chấn động này cũng không quá để ý đúng là chấn động lớn hơn một chút nhưng về sau không có chuyện gì đương nhiên không cần lo lắng nhưng rõ ràng chấn động lần này rất khác địa hạm ngay lập tức phát hiện ra gã đã mất liên lạc với tất cả phân thân mà gã ta đã bố trí như thiên la địa võng ở tầng bảy của tàng thư cát nó giống như bạn đang nhìn vào một khu vực trên màn hình và đột nhiên mất điện chuyện gì xảy ra địa hạm sửng sốt lúc này trong lòng gã có một tia dự cảm bởi vì chuyện vừa vặn xảy ra ở tầng thứ bảy rất nhanh một cổ khí tức từ tầng thứ bảy truyền ra địa hạm cảm giác nhạy bén lập tức cảm nhận được cổ khí tức này nhưng hiển nhiên khí tức này không phải phân thân của gã sau khi cẩn thận phân biệt địa hạm lập tức rơi vào hoảng sợ đây là khí tức của ngô minh ngô minh vậy mà từ tầng thứ bảy đi ra làm sao có thể phải biết địa hạm đã hoạt động ở tầng thứ bảy rất lâu rồi các loại cạm bẫy cấm chế không gian phân thân của gã cũng đủ giết chết ngô minh như vậy ngô minh lại là làm sao đột nhiên chặt đứt những liên hệ này của mình thoát vây mà ra giờ phút này trong lòng địa hạm tràn đầy nghi hoặc nhưng điều khiến gã thực sự kinh hãi chính là khí tức của ngô minh giờ phút này trong khí tức đó có thứ gì đó khiến gã ta run sợ giống như một con chuột nhìn thấy một con mèo nghĩ đến khả năng này địa hạm có chút thẹn quá hóa giận gã thầm nghĩ sao mình có thể cảm thấy run sợ đây chuyện này quả thật là vũ nhục đối với gã địa hạm gã ta tung hoành thiên hạ vạn năm có thể nói đứng ở trên hết thảy sinh vật muốn ai sống thì sống muốn kẻ nào chết thì phải chết vô luận là tồn tại như thế nào ngay cả long hổ sơn đều không có tư cách để cho gã cảm thấy sợ hãi nói cách khác sau khi bày mưu giết thiên hạm địa hạm không còn biết sợ nghĩa là gì nhưng vào lúc này gã rõ ràng cảm nhận được sợ hãi hơn nữa cảm giác này càng áp chế càng mãnh liệt trong cơn phẫn q u ố c địa hạm đột nhiên khống chế trăm vạn hắc hạm của mình cùng nhau hướng nòng pháo về phía tàn thư cát khí tức của ngô minh vẫn còn trong tàn thư cát nếu như hiện tại toàn bộ tàn thư cát bị hủy diệt như vậy ngô minh bên trong sẽ cùng bị c h u n g vùi địa hạm tuyệt đối thuộc về loại cường giả quyết đoán chỉ cần có thứ gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của gã gã ta sẽ bằng mọi giá tiêu trừ hậu hoạn giống như thiên hạm năm đó chính là bởi vì địa hạm kiên kỵ đối phương vì vậy gã ta đã thiết kế đánh g i ế t hiện tại gã ta phát hiện trong cơ thể ngô minh có thứ gì đó khiến gã sợ hãi nên lập tức không chút do dự tấn công không chút do dự phá hủy toàn bộ tàn thư cát trăm vạn hạng cùng nhau khai hỏa pháo laser thanh thế kia tuyệt đối có thể hủy diệt một hành tinh lần này tốc độ địa hạm phản ứng cực nhanh ngay cả nhị tổ thiên sư bên kia cũng không kịp phản ứng khi vừa phát hiện k h í tức của ngô minh thì địa hạm đã phát động tấn công địa hạm này có thể trở thành cao thủ hàng đầu thật sự có điểm mạnh của hắn giờ phút này nhị tổ thiên sư cũng vô cùng b ộ i phục đối thủ từ lúc k h í tức ngô minh xuất hiện đến bây giờ đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi địa hạm vậy mà có thể làm ra phán đoán nhanh như vậy trực tiếp công kích nếu như là ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không làm được chẳng qua nhị tổ thiên sư biết địa hạm công kích lần này khẳng định sẽ không thu được gì bởi vì đây là tán thư cát không phải kiến trúc bình thường nó là ký ức phù tổ công kích tàn thư cát ở một mức độ nào đó chính là công kích phù tổ cho dù phù tổ đã chết từ lâu cũng tuyệt đối không phải là thứ mà địa hạm có thể mạo phạm kết quả đúng như nhị tổ thiên sư nghĩ đòn công kích đáng sợ của trăm vạn hạ mặc dù vô cùng kinh khủng nhưng khi tới khoảng cách một trăm mét trước tàn thư cát thì giống như bị một tấm bình phong vô hình ngăn lại không cách nào thương tổn bản thể địa hạm hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề biết có tiếp tục công kích cũng vô dụng Cả vừa rồi cũng là trong lúc nhất thời lo lắng muốn triệt để giết chết ngô minh cho nên phát động công kích thừa dịp lúc này nhị tổ thiên sư cực kỳ nhanh chóng chạy tới tàn thư cát sau đó tiến vào tầng thứ bảy giờ phút này tại lối vào tầng thứ bảy cánh cửa khổng lồ đã được mở ra c ạ m bẫy và phân thân ban đầu do địa hạm bố trí bên ngoài cánh cửa đều bị phá tan hiển nhiên là bị người đột nhiên công kích trong nháy mắt t h ú n sát trước cửa lúc này có một người đang đứng nhị tổ thiên sư liếc mắt liền nhận ra ngô minh nhưng mà tựa hồ không giống như ngô minh trước đó lúc này ngô minh mặc một thân long lân phù y trên cánh tay có đầy hoa văn vô cùng phức tạp giống như là hình xăm nhị tổ thiên sư cũng cảm thấy một cảm giác khiếp sợ hoặc là nói nỗi sợ hãi sâu sắc ngô minh ngươi đến tột cùng làm cái gì nhị tổ thiên sư hỏi lúc này ngô minh mí mắt hơi khép lại ánh mắt trong suốt thật lâu sau mới định thần lại ngẩng đầu nhìn phân thân sau đó nhìn hoàn cảnh xung quanh thở ra một hơi thật dài giống như vừa tỉnh lại từ một giấc mơ cuối cùng cũng thành công ngô minh nói thành công có lẽ ngoại trừ chính mình thì không ai biết đó là ý gì ở tầng thứ bảy vì muốn tăng cường thực lực để đối kháng địa hạm nên ngô minh đã lĩnh ngộ thuận theo quy tắc của phù pháp và thẻ bài nên hắn ta muốn sáng tạo ra một phương pháp mới để nâng cao thực lực của mình phù pháp là do phù tổ tạo ra hơn nửa thẻ bài chắc cũng có quan hệ với phù tổ vậy tại sao ngô minh không thể tự mình sáng tạo ra một kỹ năng phù hợp với quy tắc lúc đó nghĩ tới đây ngô minh đã hành động mà không do dự không quan tâm đến những nguy hiểm mà mình có thể gặp phải ở phương diện này cho dù là nhị tổ thiên sư cũng không thể so sánh huống chi là không bao giờ nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm như địa hạm trong vài tháng qua ngô minh đã đóng thông đạo tinh thần của mình chuyên tâm sáng tạo với sự trợ giúp của thiên hạm đã sử dụng các quy tắc thời gian trong nhận thức của mình để làm chậm thời gian trôi qua đạt tỷ lệ một giờ ba mươi phút với thế giới bên ngoài nói cách khác một ngày ở thế giới bên ngoài đối với ngô minh giống như ba mươi ngày mà mấy tháng này đối với ngô minh mà nói là gần mười năm trong mười năm qua ngô minh đã trải qua vô số nguy hiểm sinh tử nhiều lần suýt mất trí vì gặp vấn đề trong việc sáng tạo kỹ năng mới nhưng cuối cùng ngô minh vẫn sống sót anh ấy đã tạo ra một kỹ năng k í c h hợp thẻ bài và phù pháp đồng thời sử dụng bản thân làm môi giới để khắc phù văn lên cánh tay của mình theo cách này ngô minh không cần phải kích hoạt phù pháp hoặc thẻ bài nữa chỉ cần vận dụng hai tay là có thể tấn công và phòng thủ đồng thời các tổ hợp phù văn khác nhau trên cả hai cánh tay có thể tạo ra hàng trăm phù văn có thể nói là toàn diện Biến muôn hóa vàng. vừa à n g v rồi ngô minh đã kiểm tra uy lực của năng lực này những phân thân địa hạm ở lối vào tầng bảy định giết ngô minh ngay khi ngô minh xuất hiện kết quả bị ngô minh một k í c h diệt s á t bao gồm tất cả cạm bẫy và c ấ m chế ở đây tất cả đều bị đập tan thành từng mảnh thành thật mà nói ngay cả bản thân ngô minh cũng không ngờ chiến văn do mình tạo ra lại lợi hại như vậy thứ anh vừa sử dụng chính là thế công của chiến văn ngoài việc dung hợp các quy tắc của phù pháp và thẻ bài ngô minh còn thêm một số thứ từ âm dương s o n g luân ngư mặc dù chiến văn này có thể nói là thiên biến vạn hóa nhưng nói một cách đơn giản nó chỉ có hai khả năng một là tấn công và hai là phòng thủ giống như âm dương s o n g luân ngư âm dương bổ sung cho nhau tấn công và phòng thủ được kết hợp đối với công kích này nó thực sự là một tập hợp của hơn hàng trăm mô hình chiến đấu tấn công trong toàn bộ chiến văn trên thực tế ngô minh đang ã chọn những phù triện và thẻ bài loại công kích tích chúng sức công kích những phù thẻ hàng hợp nhiên, mạnh thế khá triện Đương đáng Đợt bài loại và và vào và v đầu đó. uy sợ. ừ rồi r tiêu diệt đã tất cả dị vật t dị cả o đại s ả nghe h lối ra vào t ầ n Ngay n cả ữ n không gian kia cũng giống như vỏ trứng gà dưới búa, chạm vào sẽ vỡ nát. Ngô Minh đang n g gà g cái chạm kia dưới bẫy búa, h vỏ vào vỡ sẽ truyện trên tv audio cv cuối cùng cũng thở v à o nhẹ nhõm anh biết mình đã thành công để lĩnh hội và tạo ra các chiến văn tấn công và phòng thủ của riêng mình ngô minh có thể nói đã trải qua sinh tử một chân bước vào q u ỷ môn quan nhưng giống như câu nói cũ rủi ro càng lớn phần thưởng càng nhiều có trong tay thủ đoạn công kích và phòng thủ ngô minh tin rằng mình hoàn toàn có khả năng đối kháng với địa hạm nhìn vẻ mặt khó hiểu của nhị tổ thiên sư trước mặt ngô minh cũng không giải thích v ấ t tay một cái thu hồi phân thân cùng bản thể dung hợp kinh nghiệm của bản thân được trực tiếp hiển thị cho nhị tổ thiên sư dưới hình thức ký ức điều này giúp hắn không cần hỏi nữa nhị tổ thiên sư đã sớm biết toàn bộ quá trình nhất thời không nói nên lời ngô minh bây giờ đang làm gì sợ rằng chỉ có phù tổ năm đó mới có thể làm được tạo ra một kỹ năng của riêng mình đó đơn giản là sự tồn tại của cấp bậc đại tôn g sư tuy nhị tổ thiên sư tự xưng bất phàm nhưng giờ khắc này hắn cũng phải thừa nhận trò giỏi hơn thầy hắn không bằng ngô minh trước tiên không nói nhị tổ thiên sư tự mình cảm khái chỉ nói riêng ngô minh bên này bắt đầu tiếp nhận đầy đủ sức mạnh thu được từ phân thân ngay lập tức thực lực của ngô minh lại tăng lên đạt đến độ cao chưa từng thấy hắn ta thậm chí không dám tưởng tượng mức độ này thông qua ký ức của phân thân ngô minh đã biết bọn họ đã từng xảy ra á c chiến với địa hạm và đã bị địa hạm trấn áp nhưng bây giờ ngô minh dự định ra ngoài để giải quyết triệt để phiền toái địa hạm này ngô minh cẩn thận địa hạm lợi hại phi thường ngươi không thể khinh thường nhị tổ thiên sư biết ngô minh đang suy nghĩ gì cho nên lúc này nhắc nhở hắn ta trong lòng ta nắm chắc yên tâm ngô minh nói xong kích phát thần ấn na di ra ngoài tàn thư cát bên ngoài hàng triệu chiến hạm màu đen đang cố thủ dày đặc xung quanh gần như che khuất mặt trời đổi lại người bình thường thấy cảnh này sẽ có thể bị hù chết ngay khi ngô minh xuất hiện ngay lập tức hắn ta cảm thấy tất cả hàng trăm triệu khẩu súng của trăm vạn h ắ t hạm đều nhắm vào mình kèm theo một luồng sát khí dữ dội đủ để rung chuyển không khí ngươi cuối cùng cũng đi ra ngô minh ta không bao giờ tưởng tượng được một con kiến lại có thể phát triển đến trình độ như ngày nay ngươi có thể làm được điểm này cũng có thể cảm thấy mỹ mãn đi tìm chết trăm vạn hắc hạm đồng thời phát ra âm thanh lạnh như băng giống như cuồng lôi chấn động nhân tâm ngô minh tự hồ không hề lay động trước dông bão sấm sét giống như một hòn đảo biệt lập cực kỳ vững vàng mặc cho sống dữ ta tự đồ s ổ bất động ai chết còn không nhất định đâu một câu nói nhẹ nhàng lại mang theo một chút khinh thường ngô minh lúc này lộ ra tự tin tuyệt đối làm càng người đối với ta mà nói chỉ là một hạt bụi một cái phù du ngươi sống được bao lâu ba mươi năm bốn mươi năm thời gian ta tồn tại so với ngươi còn gấp ngàn lần vạn lần ngươi cùng ta đấu cái gì ở trước mặt ta khoe khoang cái gì địa hạm có lẽ là bị ngô minh k i n h thường kích thích nổi giận đùng đùng sống lâu chỉ có thể chứng tỏ ngươi vô dụng ngươi hỏi ta lấy gì đấu với ngươi vào lúc này khí thế ngô minh đột nhiên tăng lên lập tức không khí chung quanh phát ra một tiếng răng rắc thật lớn kỳ thật là bị khí thế kinh khủng của hắn ta đánh vỡ thanh âm ngô minh đột nhiên tăng cao vài độ ta không cần nói cho ngươi biết bởi vì khi ngươi bị ta dẫm dưới chân ngươi sẽ tự mình biết lúc đầu quỷ hạm vũ mạnh hơn ta gấp trăm lần hắn muốn giết ta nhưng cuối cùng hắn mới là người chết huyền hạm uy thế vô song tiếp xúc với ta lần đầu chỉ bằng một đạo hình chiếu liền thiếu một chút giết chết ta nhưng cuối cùng hắn vẫn chết trong tay ta giờ tới p h i n g ư ơ i địa hạm cũng tự phụ như bọn chúng trong thông đạo vòng xoáy bảy màu một trong những hình chiếu phân thân của ngươi gần như khiến ta choáng ngợp nhưng bây giờ ta đã có đủ thực lực d ẫ m ngươi dưới chân cho dù hiện tại ngươi cầu xin ta tha thứ ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi muốn chết vậy ta sẽ t á c thành ngươi địa hạm trước lời nói của ngô minh vô cùng tức giận gã muốn đập nát ngô minh ngay lập tức lúc này gã ta huy động trăm vạn hắc hạm tất cả pháo laser và tất cả vũ khí đều nhắm vào ngô minh rồi nổ súng không chút do dự â m â m â m một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến trăm vạn hắc hạm công kích đồng thời phát ra uy lực trực tiếp đem vạn vật trong phạm vi trăm dặm đều hất lên mặc dù cây cối trong tử địa cực kỳ cứng trắng nhưng cũng không cách nào chịu đựng được công kích toàn lực của địa hạm mục k í c h này so với lần trước công kích đối phó nhị tổ thiên sư mạnh gấp mấy lần có thể nói là một đòn nổi giận của địa hạm nếu là tại nguyên khí thế giới có thể nói mục k í c h này có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ nguyên khí thế giới thành tro tàn đây là sức mạnh của địa hạm đạt đến sự tồn tại gần như bất khả chiến bại mà ngô minh cũng không né tránh lần này anh sáng tạo ra chiến văn công kích và phòng ngự của mình từ tầng thứ ba tầng thứ năm đến tầng thứ mười hai lần lượt đạt được chín tầng truyền thừa của phù tổ thực lực cũng nhanh chóng tăng lên giống như một tên lửa bây giờ anh muốn lấy thực lực áp chế hoàn toàn địa hạm chỉ muốn khiến cho địa hạm ngông cuồng tự đại phải sợ hãi chiến văn phòng ngự bốn thần môn mở ra n g ô minh trừng lớn mắt long lân phù y trên người hắn ta lập tức ầm ầm vang vọng nếu như không phải long lân phù y là do phù tổ làm ra sợ là giờ khắc này đã bị lực lượng to lớn xé nát hắn ta để lộ cánh tay của mình tất cả đều được bao phủ bởi những chiến văn kỳ lạ sau đó hai tay khép lại những chiến văn tỏa ra kim quan sau đó trước mặt ngô minh xuất hiện bốn thần môn khổng lồ không gì so sánh được một đạo to lớn hùng vĩ hơn đạo khác lửa đạn trăm vạn hắc hạm lúc này cũng bắn phá vào thần môn lập tức tuôn ra trùng thiên yên vụ cuộc bắn phá này hiển nhiên kéo dài không ngừng trong nháy mắt mặt đất trung chuyển vô số chùm sáng đạn pháo giống như mưa bởi vậy mà bắn lên khói mù càng lúc càng lớn công kích khủng bố này kéo dài hơn một phút đồng hồ mới dừng lại lại nhìn khói đen đã cùng trời đất tạo thành một đám mây đen cực lớn đến lúc khói đen tản đi thì thấy vùng tử địa đã bị phá hoại mang tính chất hủy diệt đây cùng là tử vong chi địa nếu là bất kỳ nơi nào khác thì sẽ trực tiếp hủy diệt tinh cầu xem ngươi có chết hay không địa hạm lúc này nói ra công kích vừa rồi của địa hạm có thể nói là một kích mạnh nhất cho tới nay trăm vạn h ắ c h ạ m cùng nhau khai hỏa liên tục không ngừng hao tổn này cho dù là đối với địa hạm mà nói cũng cực kỳ khổng lồ thực lực của gã cũng bởi vậy mà yếu đi rất nhiều chỉ là địa hạm cho rằng tổn thất này đáng giá bởi vì gã tin rằng không ai có thể sống sót qua đợt tấn công này và tuyệt đối không ai có thể sống sót gã ta cũng tuyệt đối tin tưởng mình sẽ bị một kích vừa rồi giết chết ta mới là cường giả chân chính ngô minh ngươi cho rằng ngươi chết rồi sẽ không sao nói cho ngươi biết ta sẽ thu hồi tất cả truyền thừa phù tổ trong tử vong chi địa này sau đó mở ra tử vong chi địa đến lúc đó tất cả thế giới ngươi đi qua sẽ bị hủy diệt trái đất nguyên khí thế giới ta muốn xóa tên những thế giới này từ bây giờ bởi vì chúng có liên quan đến ngươi ngươi sẽ không còn cô đơn nữa ha ha ha thấy khói bụi sắp tán đi nhưng vẫn chưa thấy ngô minh đâu địa hạm vô cùng kích động hiển nhiên ngô minh đã chết địa hạm ngươi vui mừng còn quá sớm đột nhiên một thanh âm từ trong khói đặc truyền ra địa hạm vừa nghe lập tức kinh hãi p h ả n phất như gặp quỷ tiếng cười đột nhiên ngừng lại làm sao có thể địa hạm gầm lên một tiếng công kích dấy lên khói bụi vừa rồi đều tản đi trong đó có một người lơ lửng giữa không trung dưới thân mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ lộ ra một cái hố to công kích của địa hạm quả nhiên xuyên qua nơi tử địa mặc dù chỉ là một khe hở nhỏ nhưng cũng đủ thấy lực công kích của địa hạm vừa rồi hung mảnh cỡ nào nhưng dù vậy ngô minh vẫn không chết người đang lơ lửng trên không trung lúc này không ai khác chính là ngô minh phù pháp phòng ngự mạnh nhất bốn thần môn đã bị phá vỡ ngay cả bộ quần áo long lân phù y trên người ngô minh cũng bị xé nát vào lúc này công kích của địa hạm không phải là vô hiệu thế nhưng cửa ải phòng thủ cuối cùng của ngô minh tức là chiến văn phòng thủ không bị hư hại lúc này cánh tay của ngô minh vẫn đang bảo vệ cơ thể hắn ta chiến văn phòng ngự trên cánh tay của anh vẫn tỏa sáng bằng không vừa rồi ngô minh tất bại hoảng sợ giờ khác này địa hạm mới chân chính cảm nhận được sợ hãi là cái gì mặc dù một chút gã cũng không muốn thừa nhận càng không muốn thừa nhận trước một con kiến nhưng sợ hãi sự thật gã ta sợ hãi rất sợ hãi chính mình đem hết toàn lực công kích mạnh nhất cũng không giết được ngô minh nói cách khác ngay cả khi gã tiếp tục tấn công kết quả cũng sẽ như vậy địa hạm mạnh mẽ thực sự bất lực trước ngô minh vào lúc này ngoại trừ sợ hãi còn có xấu hổ cùng không cam lòng những loại cảm xúc này trong nháy mắt tràn ngập trong ý thức địa hạm không thể nào tuyệt đối không thể nào ta muốn giết ngươi địa hạm kinh h ả i gầm lên một tiếng giờ phút này mất đi kích thước dĩ nhiên là lần thứ hai thôi thúc trăm vạn hắc hạm tấn công đã muộn n g ô minh hừ lạnh một tiếng lại đột nhiên vương hai tay từ phòng ngự chuyển thành công kích chiến văn công kích lôi đình chấn động ầm ầm ầm một tia sáng đột nhiên từ chiến văn trên hai tay ngô minh tuôn ra sau đó phân thành một làn sóng ánh sáng trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài sóng xung kích đi qua nơi nào thì hơn vạn chiến hạm màu đen đều bị ảnh hưởng lúc này vạn chiếc chiến hạm màu đen đột nhiên ngừng lại mọi hành động giống như đã thống nhất với nhau vậy một giây sau đã bị lôi đình chấn động bởi chiến văn của ngô minh đồng thời nổ tung thành từng mảnh như thể bị một bàn tay vô hình nghiền nát tất cả đều sụp đổ mấy vạn chiến hạm màu đen cùng nhau vỡ vụn cảnh tượng kinh người nhị tổ thiên sư vốn đã ở bên trong thần thức ngô minh nhìn thấy cảnh này cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm trước hắn mượn dùng phân thân ngô minh lấy thủ đoạn siêu cường cùng địa hạm kịch liệt giao chiến nhưng cũng không cách nào đạt tới trình độ này tiêu diệt một vạn chiến hạm chuyện này thực sự có chút quá k h u ế t đại tốt chiến văn công kích của ngô minh thật sự lợi hại cho dù là trăm vạn hắc hạm cứ tiếp tục như vậy thì ngô minh g i ế t cũng tuyệt đối không đủ Phải i b ế thiên hạm chứng kiến ngô minh sáng tạo ra chiến văn từ đầu đến cuối trong quá trình này trong lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ ngô minh thiên hạm ngay cả thời kỳ hoàng kim cũng không dám nói hắn có thể đạt được khả năng tạo ra các kỹ năng như ngô minh về phần địa hạm mà nói cũng chỉ là có một nền tảng vững chắc thật muốn so sánh với ngô minh thì thua trận chỉ là sớm hay muộn mà thôi ngô minh một đòn giết chết một vạn chiến hạm màu đen địa hạm chỉ còn lại n ổ i kinh hoàng và không thể tưởng tượng được đồng thời nỗi sợ hãi trong lòng gã ngày càng mãnh liệt không thể nào địa hạm ta tung hoành thiên hạ vạn năm chưa từng có bị áp bức như thế này ngô minh ngươi muốn chết địa hạm nói xong nhưng trong lòng tự mình trấn an chính mình hóa thân trăm vạn hạng ắ coi như đối phương một đòn diệt sát vạn chiến hạm màu đen của mình nhưng đây chỉ là một phần trăm mà thôi vì vậy xét về thực lực thì mình vẫn có lợi thế hơn nữa địa hạm cũng nhìn thấy công kích của ngô minh vừa rồi uy lực không thua gì một vạn chiến hạm của gã lấy bối cảnh của ngô minh cho dù hắn có được chỗ tốt từ tàn thư cát cũng không có khả năng phát ra loại công kích đó một lần nữa mới đúng đối phương hẳn là cung dương hết đà rồi nghĩ đến đây lòng tin địa hạm lại tăng lên gã vội vàng huy động chiến hạm màu đen còn lại tiếp tục công kích chỉ là hành động tiếp theo của ngô minh giống như một cái t á c vào mặt anh t á c thẳng vào mặt địa hạm thấy ngô minh vẫn ở tư thế như trước một làn sóng ánh sáng chấn động lại nổ ra lần này trực tiếp giết chết hơn hai vạn chiến hạm màu đen địa hạm chết lặn gã không nghĩ ra trong thân thể nhỏ bé của ngô minh làm sao có thể có lực lượng cường đại như vậy cùng một công kích có thể liên tục phát ra hai lần uy lực của lần thứ hai rõ ràng mạnh hơn lần thứ nhất không ít sao có thể như thế được ngay cả bản thân mình cũng không thể làm được điều này mình đã g â y dựng được một chút tự tin cho bản thân nhưng bây giờ lại bị siêu công kích của ngô minh làm cho sợ hãi địa hạm t h ự c nghẹn khuất gã ta là một cao thủ huyền thoại một tồn tại khi phẫn nộ có thể phá hủy một không gian đã tồn tại hàng ngàn năm nhưng bây giờ gã bị áp chế đến trạng thái này bởi một con kiến nhỏ thậm chí chưa sống được một trăm năm đó không phải là nghẹn khuất đây là sỉ nhục ta không tin ngô minh ngươi còn có thể ra tay lần thứ ba như vậy địa hạm giờ phút này cũng nóng đầu gã cũng biết tình huống hiện tại chỉ có thể liều mạng nguyên nhân rất đơn giản nơi này là tử vong chi địa chỉ có thể vào mà không thể ra mà gã lại lựa chọn dùng bản thể của mình tới đây gã ta cũng nghĩ đi nghĩ lại quyết định mình chiếm được ưu thế tuyệt đối nên mới xông vào bởi vì chỉ cần gã giết được ngô minh sau đó thu được toàn bộ truyền thừa của phù tổ đến lúc đó muốn rời khỏi tử địa dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ gã biết rằng mình đã liều lĩnh đừng nói là lấy được truyền thừa phù tổ chỉ mỗi ngô minh thôi thì gã đều có chút không làm gì được ngắn mũi mấy hơi thở đối phương đã giết chết hơn ba vạn chiến hạm màu đen của mình tuy con số này đối với gã mà nói cũng không tính là gì nhưng nếu tình hình này tiếp tục địa hạm gã có thể thực sự bị lật thuyền trong mương nghĩ đến những gì ngô minh đã nói trước đó địa hạm biết mình đã đánh giá thấp hắn ta khi đối thủ cực kỳ yếu hắn ta đã giết liên tiếp q u ỷ hạm vũ và huyền hạm đây là một bài học xương máu tại sao mình không coi trọng điều ngô minh giỏi nhất là lấy nhỏ thắng lớn lấy yếu thắng mạnh tại sao mình lại tự mình nhảy vào hố lớn tử vong chi địa này quả thực là chính mình muốn chết nhưng hiện tại địa hạm không còn đường chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn tuy tử vong chi địa rộng lớn nhưng căn bản không có chỗ nào có thể ẩn nấp huống chi ngô minh còn có một thần ấn trong tay có thể tùy ý na di bất kể gã chạy trốn như thế nào thì đối phương đều có thể t r o n g nháy mắt na di đến đối với kế hoạch hiện tại gã chỉ có thể liều mạng đúng rồi ta không cần xuất thủ công kích đối thủ ta có thể phòng ngự tiêu hao lực lượng ngô minh chờ thực lực đối phương suy yếu mới đột nhiên phản kích nhất định có thể giết hắn trong lòng địa hạm nổi lên một suy nghĩ lập tức khống chế chiến hạm màu đen tập hợp chúng lại với nhau sau đó cùng nhau mở lá chắn phòng thủ của các chiến hạm hàng trăm ngàn chiến hạm màu đen tập hợp lại với nhau tạo thành một khối cầu tất cả lá chắn phòng thủ hợp lại với nhau tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ chỉ cần nhìn cũng có thể hù chết một nhóm người muốn dùng phòng ngự để dĩ dật đãi lao sao tiêu hao sức mạnh của ta xem ra địa hạm này cũng không ngu nhưng chiến văn của ta không chỉ có một phương thức công kích ngô minh liếc mắt liền nhìn ra ý đồ địa hạm vừa rồi thủ đoạn tấn công của mình là s ó n g sung kích phạm vi bao phủ rộng nhưng khả năng tấn công các khu vực kiên cố yếu tấn công các mục tiêu rải rác trong một khu vực rộng lớn thì rất hiệu quả nhưng nếu tấn công các mục tiêu tập trung lại với nhau và tăng cường sức mạnh đối với phòng ngự thì uy lực tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều đến lúc đó chỉ sợ đại bộ phận tinh lực đều tiêu hao khó có thể đột phá phòng ngự đối phương địa hạm hiển nhiên nhìn ra điểm này cho nên gã từ công kích chuyển sang phòng ngự muốn tiêu hao lực lượng ngô minh chờ cơ hội phản công nếu như ngô minh không có nhiều thủ đoạn thật sự là không có cách nào với mục chiêu này của địa hạm nhưng ngô minh là người sáng tạo ra chiến văn chiến văn thì có nhiều loại có thể nói là thiên biến vạn hóa cũng không phải chút nào khoa trương không giống như phù pháp và thẻ bài đều có giới hạn và không thể thay đổi bây giờ ngô minh lấy tự thân làm môi giới hắn ta muốn tấn công như thế nào chiến đấu như thế nào tất cả đều tuân theo tâm ý của ngô minh không có bất kỳ ràng buộc nào vì vậy kế hoạch của địa hạm có lẽ sẽ thất bại nếu ngươi tập hợp chiến hạm màu đen lại cho ta đánh vậy ta liền không khách khí thấy vậy chiến văn trên người ngô minh phát ra quan g man g chói mắt sau đó toàn thân giống như là phóng hỏa tiễn hướng phía trước đánh tới đồng thời ngô minh một quyền đánh ra tụ tập một luồng sáng ngập trời giống như đuôi ánh sáng do sao chổi rơi xuống tạo ra nhìn thấy sự thay đổi trong thủ đoạn tấn công của ngô minh địa hạm đã sửng sốt nhưng bây giờ đã quá muộn để phản ứng khoảnh khắc tiếp theo một cú đấm đáng sợ của ngô minh đập vào vòng bảo hộ phòng ngự hình cầu giống như một ngọn giáo sắc bén trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trên lớp phòng ngự tưởng chừng như không thể phá hủy này trong nháy mắt số lượng chiến hạm màu đen bị hủy diệt đã lên đến mười vạn làm sao lại như vậy thanh âm địa hạm lạc điệu lúc này gã ta rốt cuộc ý thức được thủ đoạn công kích của ngô minh căn bản không cố định mà là có thể tùy ý thay đổi khi chiến hạm của gã bị phân tán đối phương sẽ sử dụng loại sóng xung kích quy mô lớn đó để tấn công và khi gã thu nhỏ hàng phòng thủ đối phương sẽ sử dụng phương pháp tấn công cực kỳ xuyên thấu này để xé nát hàng phòng ngự vì vậy thiệt hại gây ra cao hơn nhiều so với trước đây thậm chí còn lớn hơn giờ khác này địa hạm trong lòng tràn đầy hối hận gã chưa từng có tổn thất lớn như vậy chưa từng có ai có thể giết chết mấy trăm vạn chiến hạm màu đen của gã thực lực cũng sẽ suy yếu nỗi sợ hãi lại ập đến lúc này địa hạm chỉ có thể trơ mắt nhìn ngô minh như vào chỗ không người không ngừng phá hủy những chiến hạm màu đen của mình và các thủ đoạn tấn công của mình hoàn toàn vô dụng không được cứ tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ thua địa hạm sợ hãi đến cực điểm hiện tại không có đường lui chỉ có thể liều mạng hiển nhiên hình thái trăm vạn hắc hạm không còn dùng được nữa nếu cứ tiếp tục như vậy đối phương sẽ từng chút từng chút giết chết toàn bộ hắc hạm của mình nghĩ tới đây trong lòng địa hạm d â n lên một cổ kiên quyết kỳ thực gã còn có một thủ đoạn khác chính là đem toàn bộ lực lượng tập trung vào một thi thể mà gã đã phát hiện từ lâu có thể nói là có thể thay đổi hình thái của chính nó thi thể đó được lấy từ di tích của một nền văn minh cổ đại mặc dù đã chết không biết từ lúc nào nhưng chiến ý trên thi thể rất mạnh mẽ và đáng sợ địa hạm có lòng tin tuyệt đối chỉ cần gã dùng toàn bộ ý thức cùng lực lượng vào thi thể kia nhất định có thể áp đảo ngô minh nhưng làm như vậy cũng có một phiền phức đó chính là sau này địa hạm sẽ không có khả năng lấy hình thái quỷ hạm tộc để tồn tại hơn nữa bởi vì đối phương là thi thể thực lực cùng uy lực sẽ cố định không thể lại tăng lên đây cũng chính là nguyên nhân địa hạm chưa từng làm qua chuyện này nhưng hiện tại đã là thời khắc sinh tử địa hạm không thể không bắt đầu nghĩ biện pháp này lúc này ngô minh đã mượn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ phá hủy phân thể địa hạm tính đến nay đã phá hủy hơn hai trăm nghìn chiến hạm sức mạnh của địa hạm một lần nữa rơi xuống đấy không nếu cứ tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ thua địa hạm ta sẽ không bao giờ thua một con kiến được rồi ngô minh ngươi đã ép buộc ta hãy chờ xem ta muốn ngươi biết hậu quả của việc đắc tội ta chờ đó ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi địa hạm rốt cục hạ quyết tâm gã cả muốn cải biến hình thái tái sinh trong cổ thi thể kia tuy rằng trả giá rất cao nhưng so với bây giờ bị ngô minh giết chết còn tốt hơn lập tức địa hạm huy động một chiếc chiến hạm màu đen mà gã giấu ở phía sau chiến hạm màu đen đó chính là chủ hạm của trăm vạn h ắ h ạ m lúc này một cánh cửa từ chiến hạm màu đen mở ra bên trong xuất hiện một cổ quan tài cực lớn đen kịt như mực chỉ hơi thở chết chóc tỏa ra từ chiếc quan tài đã l ớ n á c hơi thở của trăm vạn h ắ h ạ m sau khi luồng khí tức này xuất hiện ngô minh cũng lập tức chú ý tới kích hoạt chiến văn tiêu diệt hàng nghìn chiến hạm màu đen trước mặt sau đó na di thâm nhập vào trong h ắ h ạ m đội tiến đến chủ hạm phía trước nhìn thoáng qua ngô minh nhìn thấy chiếc quan tài màu đen cực lớn xuất hiện trên chủ hạm màu đen hiển nhiên đây là thủ đoạn cuối cùng của địa hạm dựa vào truyền thừa có được từ tàn thư c á c dựa vào chiến văn do chính mình tạo ra ngô minh đã chứng minh bằng thực lực của mình rằng mình có thể hoàn toàn trấn áp thậm chí giết chết địa hạm trăm vạn hắc hạm đây là thủ đoạn mạnh nhất của bản thân địa hạm nhưng thủ đoạn này hiện tại đã không thể đánh bại mình nếu cứ tiếp tục như vậy nhiều nhất là một c a n h giờ thì mình có thể quét sạch trăm vạn hắc hạm nhưng liệu địa hạm sẽ cam tâm nhận lấy cái chết như vậy sao ngô minh chắc chắn địa hạm còn có hậu chiêu đó là loại ác chủ bài sẽ không được sử dụng trừ khi thực sự cần thiết dù sao địa hạm đã tồn tại hàng vạn năm bản thân ngô minh không tin gã ta không có con ác chủ bài nhìn thấy một chiếc quan tài màu đen xuất hiện trên một chiến hạm màu đen khổng lồ vào lúc này ngô minh biết địa hạm phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng điều này cũng cho thấy từ một phía rằng địa hạm hiện tại đã hết bản lĩnh muốn làm lần gắng sức cuối cùng chỉ khí tức phát ra từ chiếc quan tài màu đen cũng đủ khiến ngô minh kinh ngạc Mặc dù hắn trên thực tế chiêu thức của ngô minh chính là tham khảo thẻ bí thuật cự nhân quyền điểm khác biệt là sức mạnh của nắm đấm khổng lồ do ngô minh kích hoạt chiến văn ít nhất mạnh hơn gấp mười nghìn lần so với thẻ bí thuật thông thường quyền ảnh khổng lồ lao thẳng đến quan tài đen ngô minh không biết tên quan tài đen là gì nhưng điều đó không thành vấn đề trước tiên hãy cho nó một cú đấm mạnh có thể bóc nát nó thì tốt hơn nếu như không thể cú đấm này cũng có thể dò ra một vài thứ tốc độ công kích của ngô minh giờ phút này cực nhanh một quyền này trong nháy mắt đã đánh tới quan tài màu đen hừ không tự lượng sức địa hạm xem tới đây cũng không có phòng ngự mà là k i n h thường hừ một tiếng gã hơn ai hết hiểu rõ uy lực thi thể kỳ dị bên trong quan tài một quyền của ngô minh tuyệt đối sẽ không đả thương thi thể không chỉ như vậy nếu địa hạm đoán không sai thì ngô minh sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều trong giây tiếp theo c ự nhân quyền đã đánh trúng quan tài đen liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn chiếc quan tài bị nổ tung thành từng mảnh khiến ngô minh vô cùng ngạc nhiên anh vốn tưởng rằng chiếc quan tài đủ cứng để chịu được cú đấm của mình nhưng không ngờ nó lại bị đập vỡ dễ dàng như vậy nhưng ngay sau đó ngô minh đã cau mày vì hắn ta nhìn thấy chiếc quan tài bị đập thành từng mảnh lộ ra một thi thể cao hơn chục mét ngô minh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như thi thể này trước đây chỉ từ vẻ ngoài nó cực kỳ kỳ lạ da thịt toàn thân khô ráp nói là gầy gò cũng không ngoa tứ chi cũng giống như con người nhưng dài hơn hai khuỷu tay nhô ra xương cốt công công p h ả n phất làm bằng kim loại tảng mát ra hàng quan âm u phần đầu còn lại là mặt và miệng dài nó giống như một đầu hồ ly giữa hai lông mày có một con mắt thẳng đứng nhưng lúc này chúng đều đã nhắm nghiền lại nhìn thi thể không biết đã chết bao lâu chỉ riêng tử khí nồng đậm trên người thì không thể được ngưng tụ chỉ trong một ngàn năm tự nhân quyền của ngô minh vừa chạm vào khí tức của tử vong nó liền tan rã như khối băng gặp mặt trời thiêu đốt tuy trước đó cần chút sức lực mới có thể nổ tung quan tài nhưng nó lại bị tan rã dễ dàng như vậy đủ để thuyết minh thi thể kia bất phàm k h í tức tử vong quá nồng đậm địa hạm đây là muốn làm cái gì cho dù có thực lực của gã muốn mượn lực lượng của thi thể này cũng chỉ có thể nghịch lửa tự thiêu điên rồi sao ngô minh cao mày vừa nghĩ tới đột nhiên k h í tức trên người thi thể biến thành một quỷ đầu khủng bố gào thét xông về phía ngô minh thấy vậy ngô minh vội vàng rút lui nhưng hắn ta vẫn chậm một bước bị quỷ đầu đánh trúng vô số khí tức tử vong muốn ăn mòn và nuốt chửng ngô minh ngay lập tức cũng may ngô minh không phải là một cao thủ bình thường lập tức thôi thúc linh khí tự thân phòng ngự hắn ta chắp tay trước ngực triển khai một thức chiến văn ầm một c ổ chấn động từ trong cơ thể ngô minh bột phát ra tử khí vừa mới xâm nhập vào người ngô minh lập tức bị ép ra ngoài mặc dù tử khí đã bị ép ra thành công nhưng ngô minh biết mình vẫn chịu một chút tổn thương mới tấn công một lần liền chịu đối phương mãnh liệt phản kích hơn nữa đây chỉ là một cái thi thể loại phản kích này căn bản là không có ý thức nếu là phản kích có ý thức như vậy vừa rồi ngô minh hẳn là việc vui liền lớn thật là một thi thể cường đại đây hẳn là di tích của văn minh thượng cổ ngô minh lập tức nhìn ra nguồn gốc của thi thể này dù sao anh cũng đã từng đến thế giới nhị thứ nguyên và nhìn thấy rất nhiều di tích của văn minh thượng cổ những thi thể thượng cổ mà anh đã thấy mạnh mẽ hơn nhiều nhìn thấy ngô minh bị thiệt thòi địa hạm tự nhiên là mừng như điên trong lòng càng là giải hận thầm nghĩ vừa rồi ngô minh phong quan nhất thời đem chính mình đánh cho không còn sức đánh trả hiện tại bị thiệt thòi đó là đáng đời thi thể này có thể cho ngô minh ăn quả đắng địa hạm không hề kinh ngạc hiện tại gã càng quyết tâm bám lấy thi thể này bởi vì chỉ bằng cách này nó mới có thể thực sự áp đảo ngô minh và đánh bại hắn ta tuy rằng điều này sẽ phải trả giá rất lớn gã không còn có thể duy trì hình thái quỷ hạm tộc mất đi hình thái chân linh thậm chí không thể nâng cao thực lực nhưng ưu điểm là có thể có được lực lượng cường đại mà đây chính là hiện tại địa hạm thiếu hụt nhất đối với những người khác mà nói cho dù lấy được thi thể này cũng vô dụng bởi vì không ai có thể chống lại được tử khí trên người thi thể mà địa hạm đã có được thi thể này mấy ngàn năm trong khoảng thời gian này cũng đã thăm dò rõ ràng tình trạng của thi thể tìm ra cách chống lại và thậm chí xua tan khí tức tử vong trước mắt ngô minh vừa gặp khó mà địa hạm biết đây là thời điểm thích hợp vì lẽ đó hạ quyết tâm lập tức co rút lại chân linh ý thức của bản thể vào lúc này trăm vạn h ắ c h ạ m đều vỡ nát vô số tia sáng từ những chiến hạm màu đen giống như những giọt mưa rơi xuống thi thể kỳ dị đây là ý thức chân linh của địa hạm gã muốn thay đổi cơ thể của mình và bám thân trên thi thể này từ đó trở đi cả là thi thể và là thi thể là gã. nhìn thấy cảnh này ngô minh ngay lập tức nhận ra kế hoạch của địa hạm nhưng ngô minh cũng không có ngăn cản cho dù có ngăn cản ngô minh cũng không nghĩ ra cách nào áp chế tử khí trên người thi thể chân linh thể có ưu thế chuyển sang chiếm hữu thi thể này mặc dù có thể thu được lực lượng rất lớn trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài thì không phải là điều tốt nếu như đoán không lầm bám thân ở trên thi thể chẳng khác nào hủy hoại con đường tương lai thăng cấp lực lượng là cố định không thể thay đổi cũng không thể lại thay đổi thân thể bởi vì muốn hoàn toàn khống chế thi thể địa hạm chỉ một sự lựa chọn hoàn toàn hợp nhất linh hồn và thể xác làm một vì vậy thi thể thay vào đó trở thành một cái lòng giống như tử vong chi địa vào thì dễ nhưng ra thì khó vô cùng nếu địa hạm tự tìm đường chết ngô minh tự nhiên rất vui khi nhìn thấy vậy hắn ta chắc chắn sẽ không ngăn cản trăm vạn hạng ắ c giờ phút này trở thành phế vật bị địa hạm vứt bỏ Toàn bộ tinh t bộ h ầm chấn động cực lớn như một thanh kiếm sắc bén đâm ra nhưng khi gặp phải luồng khí tử vong xung quanh thi thể nó lập tức bị ăn mòn và bắt đầu sụp đổ ngô minh lắc đầu chiến văn của mình mặc dù lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm hiển nhiên không có biện pháp nào tốt để chống đỡ loại khí tức tử vong này tạm thời không thể tấn công địa hạm ngô minh đã đổi ý và ngay lập tức triệu hồi vệ hồn thú của mình giờ phút này vệ hồn thú của ngô minh đã có kích thước hàng km đây cũng là thực lực của ngô minh tăng lên thực lực của vệ hồn thú này cũng tăng lên hãy nuốt đống đổ nát của trăm vạn h ắ c hạm cho ta đây là những chân linh thể thuần khiết nhất không cần t h i phí ngô minh ra lệnh vệ hồn thú khổng lồ nhảy xuống và bắt đầu thôn linh chuyển hóa địa hạm nếu như ngươi buông tha thân thể muốn dựa vào quái vật này đối phó ta như vậy ta sẽ một chiêu rút củi dưới đáy nồi triệt để cắt đứt đường lui của ngươi ta đem bản thể của ngươi thôn vệ số lượng chân linh thể như vậy cũng có thể để cho thực lực của ta tiến thêm một bước ta không tin lấy thực lực của ta và chiến văn ta diệt không được quái thi này của ngươi ngô minh nhìn thấy quái thi đang dung hợp lại lại không hề có vẻ sợ hãi coi như đối phương bám thân ở trên quái thi này thì lại làm sao ta không sợ ngô minh đối với chiến văn của mình có đầy đủ tự tin quan trọng nhất là chiến văn này là do ngô minh sáng tạo cũng có nghĩa là ngô minh có thể tùy thời cải biến vì chiến văn không thể làm gì trước luồng khí tử vong của thi thể kỳ lạ vậy sẽ phải xoay chuyển điểm này nghĩ đến đây ngô minh lập tức nhắm mắt lại chuyển sang dựa vào vệ hồn thú để nuốt chững vô số mảnh vỡ chân linh do địa hạm để lại đồng thời cải thiện chiến văn để nó trở nên tấn công và phòng thủ hơn ngô minh ta nhớ tới ta tự hồ đã từng nhìn thấy thi thể này lúc này thiên hạm lớn tiếng nói thi thể này có gì đặc biệt ngô minh lập tức nghe được nhị tổ thiên sư cùng thiên hạm trước đó không biết lai lịch thi thể cho nên ánh mắt ngô minh đều có chút mờ mịt hiện tại thiên hạm nhớ tới đó là không thể tốt hơn đây là một nhánh của văn minh thượng cổ đại biểu cho tử vong và hỗn loạn tự hồ thi thể này có quan hệ tới sự hủy diệt văn minh thường sự hồ hệ hủy minh này quan văn có cổ khi ta du hành thế giới phát hiện một chỗ phế tích trong một khe hở trong hư không ta đã thấy qua loại thi thể này trước đây nhưng bởi vì thi thể quá nguy hiểm nên ta lựa chọn rời đi mà không tiến vào phế tích vốn tưởng rằng sẽ không có người nào tìm tới khe hở hư không hiện tại xem ra địa hạm âm thầm đi theo ta sau khi ta rời đi cả vào khu di tích lấy được thi thể này ngay khi thiên hạm nói ngô minh cuối cùng cũng hiểu ra nguồn gốc của thi thể trong phế tích có cái gì đặc thù sao ngô minh hỏi bởi vì anh cho rằng trong phế tích có lẽ có cái gì có thể khắc chế thi thể thiên hạm suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu có nghĩa là hắn không nhớ gì đặc biệt thi thể dường như không có gì để trấn áp lúc đó là một mảnh hư không khắp nơi là những mảnh vỡ thi thể nằm trong quan tài gỗ đen toát ra một hơi thở chết chóc bất tận vì sợ làm chậm trễ chuyện của ngô minh thiên hạm chỉ đơn giản là cho ngô minh xem toàn bộ ký ức này có lẽ ngô minh có thể tìm ra điểm yếu của thi thể từ ký ức này ngô minh không nói lời nào nhanh chóng lướt qua ký ức rồi hồi lâu mới gật đầu thiên hạm nói đúng không có gì đặc biệt trong ký ức này vết nứt hư không nơi tìm thấy thi thể đã thực sự sụp đổ hầu hết mọi thứ đều đã bị vỡ nát nhưng quái thi và quan tài là một ngoại lệ tuy nhiên ngô minh đã vừa phân tích chiếc quan tài vỡ nát kia cũng không có vấn đề gì nên có vẻ như thi thể không có điểm yếu để khai thác không tìm được đột phá từ nguồn gốc thi thể cho nên ngô minh chỉ có thể tự mình tìm cách giờ phút này ngô minh đang không ngừng dựa vào vệ hồn thú để cắn nuốt trăm vạn hạng ắ để nâng cao thực lực cho chân linh thể của mình ngược lại ở trong sương mù lớn màu đen chết chóc bên cạnh địa hạm cũng đang đẩy nhanh quá trình hợp nhất với thi thể hai bên đều đang tăng tốc thực lực nhưng theo quan điểm hiện tại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Ngô minh cũng biết điều này nhưng không giống như địa hạm hoảng sợ khi gặp nguy hiểm ngô minh rõ ràng biết địa hạm sẽ mạnh hơn mình sau khi hợp nhất với thi thể đến lúc đó khẳng định là sẽ bị đè lên đánh thậm chí là bị chết nhưng ngô minh càng ngày càng bình tĩnh Bởi vì trước đây không lâu, ngô minh đã gặp b ấ thứ lợi tuyệt đối tuyệt k i đối mặt với địa hạm. Hắn ta giỏi hơn trong việc tìm kiếm cơ hội chiến lợi Điều với thời gian dài,、một、khi đối mặt với lại thiếu loại dai. Minh, địa địa đã mặt hạm, tìm mình. hạm một một mặt một ta trong thắng từ bất trí trong thử thách, ngược lại sẽ quyết thiếu một loại tính vị của cao hắn hơn khác h này ngược Ngô cơ ở sẽ duy nhất không thiếu là tính dai này mặc dù thực lực của ngô minh đang không ngừng hấp thụ chân linh thể để tăng lên thế nhưng địa hạm bên kia mượn quái thi hiện ra khí thế c à n g mạnh hơn theo trình độ dung hợp tăng lên loại khí thế này giống như là cưỡi tên lửa tăng vọt khí tức tử vong tràn ra từ mọi hướng đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng một trăm km thảm thực vật ở khu vực này khô héo đất đá vỡ vụn và dòng sông ngừng chảy không chỉ vậy dưới tác động của luồng khí tử vong cường đại này rất nhiều thi thể và xác thối rửa được hồi sinh và biến thành thi yêu để tàn phá và sức mạnh của những con quái vật xác sống này thực sự cao hơn nhiều so với trước khi chúng chết thậm chí có rất nhiều hộ vệ các chủ cũ trong số đó những người ban đầu chỉ có sức mạnh của cấp độ bảy và tám bây giờ tất cả chúng đều đã được thăng một cấp từ trong hư vô đạt đến cấp tám và chín thậm chí một số trong số chúng đã đạt đến cấp mười những thi yêu khủng bố này rõ ràng là phụng quái thi kia làm đầu vào lúc này một biển thi yêu được hình thành xung quanh những tiếng la hét kỳ quái không dứt bên tai thay đổi thành trước đây ngô minh nhất định sẽ to đầu nhưng lúc này thực lực của ngô minh đã vượt qua cấp mười lăm rồi nói cách khác hắn ta đã đạt đến cấp độ thiên hạm nhị tổ thiên sư và địa hạm cũng có thể xưng là cao thủ truyền kỳ đương nhiên không cần phải sợ hãi những thi yêu đó nhưng ngô minh không sợ nhưng một số người thì có nhìn lướt qua thi yêu phía dưới trong lòng ngô minh hơi động sau đó rút ra mười mấy phù triện kích hoạt sau đó mười mấy thi binh cao hơn ba thước xuất hiện toát ra khí thế cực kỳ cường đại mỗi thi binh do ngô minh triệu hồi lúc này đều đã đạt cấp mười hai mục đích của việc triệu hồi những thi binh này không phải để đối phó với địa hạm bởi vì ngô minh biết những thi binh này không phải là đối thủ của địa hạm họ phải đối phó với những con quái vật s á t sống đó hoặc để giúp đám người đại bảo ngô minh biết vì trận chiến với địa hạm toàn bộ vùng tử vong chi địa sẽ bị ảnh hưởng đám người đại bảo trước đây có thể tránh né nhưng với sự lan rộng của những thi yêu toàn bộ tử địa sẽ bị thi yêu phục sinh chiếm giữ khi đó toàn bộ tử địa sẽ sinh linh đồ tháng ngô minh đương nhiên không muốn đám người đại bảo xảy ra chuyện gì nên triệu hồi thi binh đi giải vây sau khi suy nghĩ ngô minh dường như cho rằng những thi binh này còn chưa đủ nên lập tức lấy ra thông linh phù triện đột nhiên xuất hiện một lỗ đen nữ tiên thi bước ra xuất hiện ở trước mặt ngô minh đã lâu lắm rồi mới triệu hồi nữ tiên thi từ khi vào tử địa thực lực của nữ tiên thi vẫn chưa thể thỏa mãn được trận chiến của ngô minh nhưng hiện tại nữ tiên thi có thể đối phó với những thi yêu đó ít nhất cùng với những thi binh thì sẽ đảm bảo đám người đại bảo và khố đồ được bình an vô sự nữ tiên thi vẫn như trước vẫn mặc v á y dài sau khi ngô minh nâng cấp nữ tiên thi lần trước nàng dường như không còn là bộ thi thể nữa mà giống người sống hơn ngô minh nhớ tới lần trước nữ tiên thi thăng cấp nữ tiên thi này đã truyền cho mình âm dương s o n g ngư luân và âm dương s o n g ngư luân bây giờ ngô minh đã tích hợp vào chiến văn do anh tạo ra nói mới nhớ nữ tiên thi này xem như là giúp mình một đại ân bây giờ trận chiến cuối cùng với địa hạm sắp tới ngô minh đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ đám quái vật s á t sống đó phải có người đi ngăn chặn bởi vì ngô minh có trực giác mình bảo vệ tử địa thì chỉ mới có lợi không có chỗ xấu lý do rất đơn giản vì tử địa là nơi yên nghỉ của phù tổ nên ông ta sẽ không bao giờ hy vọng nơi an nghỉ của mình sẽ trở thành chốn tu la bị thi yêu tàn phá nữ tiên thi nhận được mệnh lệnh của ngô minh cũng không hành động ngay mà dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn quái thi địa hạm khí thế ngập trời kia lúc này ngô minh mới nhìn thấy rõ ràng ánh mắt căm ghét và lạnh lẽo trong ánh mắt của nữ tiên thi ngô minh lập tức nảy ra một ý nghĩ nữ tiên thi cũng là một trong những nền văn minh thượng cổ hẳn là sống cùng thời kỳ với nữ tiên thi và những người khác đã như vậy nữ tiên thi có thể biết nguồn gốc của quái thi này cũng chính ngô minh đã thăng cấp cho nữ tiên thi khôi phục một phần trí nhớ và trí tuệ nếu không cho dù nhìn thấy quái thi thì nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào đúng lúc này ngô minh hỏi dò quá khứ nữ tiên thi lập tức truyền cho ngô minh một đoạn tin tức thông tin này được truyền lại thông qua trí nhớ sau đó nữ tiên thi dẫn mười mấy thi binh đi vào thành ngầm theo lệnh của ngô minh hỗ trợ cho đám người đại bảo về phần ngô minh anh bàng hoàng trước ký ức được truyền lại bởi nữ tiên thi cái gì gọi là vận may ngôn minh cho rằng những gì anh gặp phải bây giờ là may mắn nếu không có nữ tiên thi nếu chút nữa thật sự bắt đầu động thủ thì hắn ta nhất định sẽ bị tổn thất lớn bởi vì quái thi này quá mức lợi hại trong ký ức của nữ tiên thi khi còn sống quái thi này là một bộ tộc cực kỳ kinh người không ai dám t r e o chọc đi tới đâu cũng chỉ có thể mang theo cái chết trong trí nhớ của nàng quái thi hầu như không có điểm yếu cho dù là nữ tiên thi gặp phải thì cũng chỉ có thể tránh né không dám t r e o chọc nhưng nữ tiên thi đã cho ngô minh một ý tưởng chỉ có hai từ cho ý tưởng này đó là phù tổ ngô minh chưa kịp phản ứng ngay khi nhìn thấy hai chữ này nhưng ngô minh sớm biết ý tứ của nữ tiên thi sau khi tìm ra mấu chốt ngô minh không thể nhịn được cười địa hạm a địa hạm ngươi uổng phí tâm cơ đem quái thi này giấu đi còn muốn dựa vào quái thi này để trở mình khi gặp đối thủ mạnh mẽ nhưng sự thông minh của ngươi đã bị sự thông minh của ngươi hại Quái thi ngươi à y uy quả thực uy lực vô s o n cho chiến cũng lĩnh hiểu thì không sánh dù ta liều lĩnh hiểu rõ chiến văn rõ đ ợ c nhưng n ư g quên mất điểm quan trọng nhất, này mất điểm thi thể này có không ỳ quái cỡ nào đi cỡ c nào ă n nữa thì nó cũng thuận Ngươi g thì một thi thể, theo tắc. phù pháp thuận theo pháp h là mà k nghĩ tới sao ngươi hào tổn tâm cơ cuối cùng vẫn là thất bại hơn nữa là thua ở một điểm chỉ cần là phù sư sơ cấp là có thể luyện chế khống thi phù n g ô minh giờ phút này muốn cười to bởi vì thông qua nữ tiên thi nhắc nhở ngô minh đã biết biện pháp áp chế thi thể và địa hạm tất nhiên nếu nói khống thi phù bình thường có thể khống chế quái thi và địa hạm thì có chút quá khoa trương nhưng khống thi phù rõ ràng là điểm mấu chốt và một điểm mấu chốt khác nữ tiên thi cũng nói chính là phù tổ nói như vậy tuy rằng thi thể này có thể bị khống thi phù khống chế cũng không thể bị ai áp chế cũng được e rằng chỉ có phù tổ mới có thể làm được hoặc là có thể đạt tới tồn tại tương tự như phù tổ đó â y duy cũng cơ của cung cấp, c nhất Ngô Minh hiện、tại. nếu không, theo trí nhớ do nữ tiên thi cung cấp, Ngô Minh là hội theo thi tại, do trí thể chắc chắn mình không phải là đối thủ của c o nhị quái t i thi điều Minh bài. này.、Mà、muốn cho phù tổ đến khống cũng không thể. Có điều Ngô、Minh、còn có một vương n Mà là một cho thúc có có phù thô phù thể, h tổ Đó tổ thiên sư nhị tổ thiên sư được tàn g hồn của phù tổ biến thành nói đúng ra thì nhị tổ thiên sư và phù tổ là cùng một tộc và cùng nguồn gốc dùng tay của nhị tổ thiên sư để kích hoạt khống thi phù là cách duy nhất ngô minh nghĩ ra ngô minh để ta thử xem nhị tổ thiên sư cũng biết ngô minh đang nghĩ gì lúc này nên chủ động nói ngô minh không nói gì lập tức giao quyền điều khiển thân thể cho nhị tổ thiên sư thành ngầm vào lúc này đại bảo khố đồ và hàng trăm người đang ở lại đây và một số lượng lớn thi yêu đã tập trung bên ngoài thành ngầm nguyên bản thành ngầm là nơi bọn họ tị nạn thế nhưng giờ khắc này từ nơi sâu xa thành ngầm bò ra vô số thi yêu ngược lại khiến cho bọn họ không chỗ có thể trốn về việc đám quái vật s á t sống này đến như thế nào đám người đại bảo đương nhiên biết trận chiến giữa ngô minh và địa hạm ở ngoại giới bọn họ tuy rằng cách xa nhau rất xa nhưng họ vẫn biết thành thật mà nói khi bọn họ biết chính ngô minh đã chiến đấu với địa hạm đám người đại bảo phấn khích không thể giải thích được ngay cả đại bảo không sợ trời đất cũng biết sức nặng của địa hạm quả là một cao thủ trong truyền thuyết đến cả tổ tiên của linh vĩ tộc cũng chỉ có thể đầu hàng còn ngô minh thực sự có thể so tài với địa hạm chỉ riêng điều này thôi cũng khiến bọn họ vô cùng ngưỡng mộ chưa kể đại bảo và ngô minh còn là gọi nhau huynh đệ mọi người chúng ta nhất định phải kiên trì ta tin tưởng ngô minh nhất định có thể đánh bại địa hạm đến lúc đó đám quái vật sắc sống này còn chưa đủ khố đồ lúc này gầm lên tuy rằng mọi người đều tự tin nhưng thực lực quá yếu hầu hết các quái vật s á t sống đều mạnh hơn bọn họ ngay khi thành ngầm sắp sửa bị phá vỡ nhóm thi yêu ở đằng xa náo loạn mười mấy thi binh hùng hậu bị giết tới dưới sự lãnh đạo của một nữ tiên thi cuối cùng xong rồi địa hạm phát ra một tiếng gào trầm đục lần này gã có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết tất cả địch nhân mãi đến khi gã thật sự dung hợp với quái thi thì địa hạm mới biết lực lượng của quái thi lớn đến mức nào gã cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao trong kỷ nguyên văn minh này có thể nói trừ phù tổ ra thì địa hạm không thua bất kỳ ai nhưng khi chạm đến kỷ nguyên cuối cùng của nền văn minh địa hạm mới nhận ra suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào trong nói những thứ khác chỉ riêng quái thi này ngay cả khi nó đã chết cũng có sức mạnh hơn xa so với thời kỳ hoàng kim của địa hạm thông qua quái thi này địa hạm cũng đã chạm vào một số thủ đoạn tấn công và phòng thủ của kỷ nguyên văn minh cuối cùng giờ khác này gã tuyệt đối có lòng tin có thể đánh bại tất cả địch nhân Thủ ta phạm đẩy đ gã ế ngay bước chính này n là ô Minh, đ ị hạm nghĩ pháp phó. đã đối Đúng biện n ra lúc à quái từ h thẳng hai lạnh như chất khắc thì chung quanh lần nữa sụp đổ, giống như một sóng xung kích vô hình i giữa tia giống mở mắt mắt mày một một mở một bắn vật tảng quét t ra, ra ra nữa qua. Ngay con có lẽo, đứng lông nếu lần làn sóng sung gì, đá đổ, vô sụp cái nhìn đầu tiên nó đã nhìn vào ngô minh người ở phía đối diện giờ k h ắ c này ngô minh cũng lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng đồng tử từ quái thi truyền đến giống như một quyền không thể chống cự trực tiếp đánh vào ngực ngô minh cũng may thực lực của ngô minh đã không còn như trước trong khoảng thời gian này anh đã hấp thụ một lượng lớn mảnh vỡ của trăm vạn h ắ c hạm thực lực của anh đã được ổn định hơn vì vậy công kích với sức mạnh đồng tử này chỉ là một tổn thất nhỏ đối với ngô minh tuy nhiên xét từ việc so sánh sức mạnh của hai bên địa hạm hiện đang hợp nhất với quái thi đã có một lợi thế tuyệt đối ngô minh hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu t ai có thể cân nhắc cho thể tha mạng n g ư ơ Địa điên đối đem địa ta ra. Ai hạm vốn chiếm thế thượng phong không thu thập ngô minh, gã phải cố gắng treo chọc đối phương, chỉ như thể khí hạm phóng mới một vốn vội vã vậy cố này cùng này ngược ngô gắng ngụn trong lòng lúc cười lúc có có ác lại to, treo gã gã dập đầu cho ai còn chưa biết đâu địa hạm ngươi cũng là tộc trưởng quỷ hạm tộc một cao thủ trong truyền thuyết từng là thần ấn chi chủ hiện tại ngươi lại là đ á m mình trụy lạc dung hợp cùng một khối thi thể từ bỏ thân phận loại hành vi này giống như ngươi ngay từ đầu tuyệt không có khả năng thắng được ta ngô minh mặc dù dưới uy áp kinh khủng của địa hạm có chút không ổn định nhưng vẫn kiên định nói như cũ tràn đầy tự tin tuyệt đối thấy ngô minh đã ở thế bất lợi chính mình có thể dễ dàng diệt s á t đối phương nhưng đối phương vẫn ngoan cố như vậy địa hạm đột nhiên có chút khó chịu nếu không phải là ngô minh địa hạm cũng sẽ không từ bỏ chính mình bám vào một cái thi thể ngô minh ngươi sắp chết còn ngoan cố như vậy ta xem ngươi có quỳ hay không địa hạm nói xong lập tức vung tay lên một cổ khí thế mãnh liệt ngập trời mà ra lập tức trên bầu trời nổi lên từng đạo sương mù màu đen giống như nước sôi trào xuống theo tay địa hạm thì từng đạo lốc xoáy xoắn ốc nối tiếp nhau hình thành dường như chỉ cần địa hạm vung tay lên làn sương đen khủng bố kia sẽ lập tức nghiền nát ngô minh thật lợi hại ngô minh lập tức cảm giác được áp lực khủng bố không khỏi thở dài trong lòng luận về sức chiến đấu hiện tại địa hạm đã hoàn toàn vượt qua ngô minh hắn ta cũng biết chính diện mình sẽ thua chết sau một khắc bàn tay địa hạm hung hăng đè xuống áp lực kinh khủng trực tiếp đem mặt đất nổ thành một cái hố sâu to lớn không khí cũng phát ra thanh âm răng rắc ngô minh cao mày không ngờ lại không thể chống trả được đòn tấn công đáng sợ này trực tiếp bị trấn át ách nhìn thấy một màn này địa hạm có chút nghi hoặc tuy biết công kích của mình cực kỳ lợi hại ngô minh hoàn toàn không thể chống lại nhưng đối phương đã bị đánh bại quá dễ dàng ngược lại khiến địa hạm có chút không thích ứng phải biết ngô minh lúc trước cùng gã đối chiến chiến văn kinh cũng làm cho gã không có cách nào đối kháng nhưng lần này đối phương vì sao không có sử dụng chiến văn để phòng ngự chẳng lẽ sau khi dung hợp với quái thi sức mạnh của gã tăng lên rất nhiều đối phương còn chưa kịp phòng ngự đã bị giết thì ra là như vậy ngô minh hiện tại ngươi biết ta lợi hại bao nhiêu chưa h ừ đáng tiếc hiện tại ngươi muốn quỳ xuống cũng không kịp rồi địa hạm lúc này điên cuồng cười to Cả còn chưa dứt lời một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt địa hạm địa hạm lúc này phản ứng cực nhanh lập tức ý thức được đây là thần ấn na di loại chuyển động nhanh và không thể nhận thấy này chỉ có thể được sử dụng với thần ấn trong nháy mắt địa hạm đang muốn phản kích giết chết người đột nhiên xuất hiện trước mặt nhưng sau một thắc gã cả cảm giác toàn bộ lực lượng giống như bị đóng băng không cách nào phát huy làm sao có thể địa hạm cả kinh gã tự nhiên biết thực lực lúc này của mình cho dù đối phương đánh lén thành công cũng không có khả năng tạo thành thương tổn gì cho mình mà vừa rồi địa hạm cũng không có phòng ngự chính là biết lực phòng ngự kinh người của mình không sợ đối phương đánh lén nhưng tại sao đột nhiên cả không thể huy động sức mạnh của mình không chỉ có như vậy địa hạm còn kinh h ả i phát hiện thân thể của mình không thể động đậy nữa trong nháy mắt vô số nghi vấn cùng sợ hãi tràn ngập trong đầu để cho địa hạm sinh ra một loại sợ hãi không thể khống chế xảy ra chuyện gì vậy vì sao thân thể ta không thể động đậy địa hạm lúc này gầm nhẹ cả có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể phun trào như núi lửa nhưng không có cách nào thuyên chuyển giống như thân thể suy yếu không có chút sức nào vậy nhưng vừa rồi rõ ràng mình cùng quái thi này dung hợp tại sao lại xảy ra chuyện lúc này người vừa mới mượn thần ấn đột nhiên xuất hiện trước mặt địa hạm lộ ra thân ảnh có thể thấy được người này đã sớm định dùng thủ đoạn này để công kích địa hạm hơn nữa là một kích thành công nhìn kỹ lại địa hạm kinh h ả i người tập kích cả không ngờ cũng là ngô minh người vừa bị chính mình đập nát là ai địa hạm không ngốc cả chỉ cần suy nghĩ một chút là biết chuyện gì đang xảy ra chết tiệt đó là phân thân ngươi vậy mà dùng phân thân lừa gạt ta đáng chết a ta thấu. thực ruột. từng tới nhất trò treo chọc mình. Đây đơn giản là một cái tác vào mặt, Địa xanh Địa đùa chưa nay am nữa vang vậy vào vọng. hận đây, mấy đây mà hạm hạm năm hôm mình mình, ngàn là là không kỹ nhìn nghĩ hối chơi nghĩ phương hiểu chọc hơn đánh cho đến đến dùng đơn giản đùng đùng gã có cái quả đã đối để xảo rồi, lại dở nhưng cho dù đối phương mượn phân thân để thu hút sự chú ý của gã đánh lén thành công hắn sẽ dùng biện pháp gì để khiến gã không thể khống chế được thân thể về điểm này địa hạm vẫn không thể hiểu được lại nhìn ngô minh lúc này anh mới thở v à o nhẹ nhõm cánh tay của hắn ta vừa mới công kích địa hạm đã bị tử k h í ăn mòn kinh k h ủ n g quanh thân địa hạm làm trọng thương có thể nói là gần như bị hủy diệt cũng may ngô minh có thần ấn có thể cải biến quy tắc thời gian của mình mà bản thân ngô minh là chân linh thể thương thế nhìn qua có vẻ nghiêm trọng nhưng trên thực tế căn bản không có gì vừa rồi xảy ra chuyện gì địa hạm không rõ ràng nhưng ngô minh lại rất rõ ràng đây là kế hoạch chiến đấu mà ngô minh đã đặt ra từ lâu muốn trách cũng là quái thi địa hạm quá mức thác đại nghĩ rằng gã có thể hợp nhất với một quái thi mạnh mẽ thì có thể đại sát tứ phương bất khả chiến bại trong thế giới nhưng gã không biết rằng ngô minh đã biết điểm yếu của quái thi này thông qua lời nhắc nhở của nữ tiên thi điểm yếu của nó là một thi thể hơn nữa chỉ cần là thi thể liền sẽ bị khống thi phù khống chế đây là quy tắc đây là quy luật ngươi dù cường đại đến đâu cũng không thể vi phạm tại sao phù tổ lại có thể trở thành tồn tại không ai có thể vượt qua là bởi vì phù phù hợp quy tắc mượn lực lượng quy tắc mặt khác địa hạm so với phù tổ kém hơn nhiều gã đơn giản chỉ là truy cầu lực lượng bất luận lực lượng này cường đại cỡ nào nó cũng chịu sự ràng buộc của các quy tắc trong quá trình địa hạm hợp nhất với quái thi vừa rồi ngô minh cũng đã yêu cầu nhị tổ thiên sư luyện chế khống thi phù mạnh nhất với sức mạnh tàn hồn của phù tổ để luyện chế tấm khống thi phù mạnh nhất này bản thân ngô minh không thể làm được chỉ có nhị tổ thiên sư mới có thể làm được bởi vì nhị tổ thiên sư được chuyển hóa từ tàn hồn của phù tổ hắn đã mượn sức mạnh hiện tại của ngô minh để làm điều đó mới có thể thành công cuối cùng đương nhiên là nhị tổ thiên sư luyện chế thành công nhưng chỉ có một tấm sau đó ngô minh mới nảy ra ý tưởng hy sinh một phân thân và sử dụng sức mạnh của mình để đánh lén địa hạm đây cũng là địa hạm chính mình gieo gió gặt bão nếu như là trước đây thì địa hạm rất có khả năng nhìn thấu kế hoạch này của ngô minh nhưng sau khi cùng quái thi dung hợp thì chưa hoàn toàn nắm m ắ t được khả năng nhận thức của quái thi nên đã không nhận ra phân thân của ngô minh đang ở trước mặt gã ta và bản thể của hắn ta đã bị che giấu một lá khống thi phù phù tổ mạnh nhất đã được dán trên trán của quái thi địa hạm lần này khống thi phù phát huy tác dụng quái thi bị khống chế mặc dù tử khí trong cơ thể nó không ngừng chống cự nhưng lại giống như gặp phải thiên địch cường đại đến đâu cũng vô dụng khống thi phù là thiên địch của quái thi thấy sự tình thành công ngô minh lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm nhưng mặc dù anh sử dụng khống thi phù để áp chế quái thi trong hành động vừa rồi nhưng còn quá sớm để thật sự yên tâm một sự thật không thể chối cãi là quái thi rất cường đại vì vậy ngô minh phải tìm cách rút ý thức của địa hạm ra ngoài vì vậy phân thân một lần nữa được ngô minh triệu hồi ngô minh muốn sử dụng nó để rút hoàn toàn ý thức thể của địa hạm nuốt chửng gã và thực sự đánh bại kẻ thù lớn nhất của mình không ngô minh ngươi buông ta ra ta nguyện ý đầu hàng ngươi ngươi kêu ta làm cái gì cũng được thật sự cảm giác được tử vong tới gần tất cả tự tôn cùng ngạo khí địa hạm đều biến mất khoảnh khắc lúc này cầu xin ngô minh buông tha gã ngô minh h ừ lạnh một tiếng cũng không thèm để ý địa hạm cầu xin y địa hạm nhìn như là siêu cấp cao thủ nhưng kỳ thực lại là một tên tiểu nhân đê tiện nếu như buông tha cho gã vậy chính mình sẽ gặp xui xẻo trong tương lai p h ệ hồn thú không ngừng rút lấy và nghiền nát ý thức thể không phòng bị của địa hạm lúc đầu địa hạm cầu xin sự thương xót sau đó hét lên muốn chiến đấu với ngô minh một cách oai hùng một lúc sau địa hạm lại lần nữa cầu xin tha thứ lần này gã nói toàn những điều bẩn thỉu không nói đến ngô minh ngay cả nhị tổ thiên sư và thiên hạm cũng nghe được đều cảm giác đối phương không có điểm mấu chốt câm miệng cuối cùng thiên hạm cũng không nghe được nữa trưng cầu ngô minh đồng ý sau đó mới hiện thân nhìn thấy thiên hạm địa hạm lập tức hoảng sợ nhưng rất nhanh trong mắt hiện lên vẻ hung ác thiên hạm quả nhiên là ngươi ngươi cấu kết cùng ngô minh dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đối phó ta tính là thứ gì nhìn thấy thiên hạm địa hạm mở miệng mắng ngược lại loại phẩm tính này quả thực cực điểm không thể tả địa hạm ngươi khiến cho ta quá thất vọng ngươi đánh lén ta cũng không trách ngươi bởi vì âm mưu quỷ kế cũng là ngươi thắng ta nếu thua liền thua thể diện hiện tại rõ ràng thua rồi ngươi còn van xin cho lòng thương xót tham sống sợ chết quả thực là mất hết mặt mũi quỷ hạm tộc chúng ta thiên hạm giờ khắc này xuất hiện cũng là c ă m tức loại hành vi không biết liêm sĩ này ở thiên hạm xem ra cho dù thua cũng phải thua một cách đàng hoàng đ ắ c thế thì phô trương sức mạnh nhưng khi thất quyền thì chẳng biết xấu hổ xinh tha thực sự là bị ổi tới cực điểm có lẽ là sự xuất hiện của thiên hạm khiến địa hạm triệt để thẹn quá hóa giận lại bắt đầu chửi bới nhưng ngô minh căn bản không để ý tới gã cuối cùng âm thanh của địa hạm càng lúc càng nhỏ khoảnh khắc cuối cùng địa hạm dùng ngôn ngữ ác độc nhất trên đời nguyền rủ ngô minh và thiên hạm trong khoảnh khắc tiếp theo tất cả ý thức của gã đã bị rút khỏi xác quái thi và bị p h ệ hồn thú tiêu hóa địa hạm cứ thế mất mạng quái thi mất đi ý thức của địa hạm giờ phút này lại trở về tỉnh mịt Mặc dù khí tức còn, cũng chủ công kích chi chế. dù phù khí không khống khống nhưng thể phút húng thi trên triệu đáng động đã người nó vẫn người này, nó giờ sợ vào ở chịu khống thi phù khống chế. Ai? lúc này thiên hạm phát ra một tiếng thở dài có thể nói lần này địa hạm lần này là triệt để xong đời nếu như đối phương không hề từ bỏ hình thái trăm vạn hạng ắ chân linh thể nguyên bản như vậy còn có thể giống như mình bảo l ư u một tia tàn hồn nhưng con địa hạm đã lựa chọn dung hợp với quái thi và từ bỏ chân linh thể của quỹ hạm tộc ban đầu như vậy hiện tại chính là triệt để tiêu vong có thể nói tất cả những điều này đều là địa hạm gieo gió gạt bão nếu không phải vì gã đối phó với ngô minh nếu không phải vì gã từng bước bức bách nếu không phải vì gã cuối cùng lựa chọn dung hợp với quái thi thì sẽ không dẫn đến kết quả hiện tại thiên hạm đời này thở dài là vì địa hạm cũng là vì quỷ hạm tộc bởi vì hắn biết một khi địa hạm bị diệt vinh quang trong quá khứ của quỷ hạm tộc có thể sẽ vẽ lên dấu chấm tròn kết thúc đại địch bị tru diệt ngô minh không phấn chấn cũng không kích động như trong tưởng tượng anh rất bình tĩnh vì biết rằng sẽ không còn ai uy hiếp được mình nữa không chỉ như vậy để đối phó với địa hạm ngô minh mấy năm nay gần như chạy đua với thời gian dốc sức nâng cao thực lực anh chưa bao giờ buông lỏng một lần thực lực của ngô minh ít nhất là cho đến bây giờ có thể nói là vô địch anh ấy luôn bị kẻ thù đe dọa vì vậy thanh tĩnh trong một thời gian khiến ngô minh có chút không thích ứng bây giờ quái thi bị khống thi phù áp chế thứ cùng bị áp chế là khí tức tử vong phát ra từ quái thi không có khí tức tử vong mạnh mẽ này thì những thi yêu trước đó sống lại giống như thiết bị điện bị cắt đứt lập tức ngừng hoạt động thông qua tinh thần liên hệ ngô minh đã biết từ nữ tiên thi là nguy cơ của thành ngầm đã được giải trừ và hàng trăm ngàn thi yêu bên ngoài đều bị quét sạch con quái thi này lúc đầu là đại địch của ngô minh nhưng hiện tại rất có khả năng trở thành thi binh mạnh nhất của hắn ta vì ngô minh quét sạch địch nhân tương lai điểm này sợ là địa hạm đến chết cũng không nghĩ tới người trợ giúp mà gã khó khăn lắm mới tìm được lại giúp đỡ ngô minh chỉ có thể trách địa hạm quá ngu ngốc gã chỉ biết đầu hàng quyền lực chứ không chịu sử dụng quy tắc để kiểm soát quyền lực đây là lý do cuối cùng địa hạm thua ngô minh chỉ cần chân chính đem này quái thi luyện thành thi binh trong tương lai ngô minh có thể nói là vô địch tuyệt đối theo lời của nhị tổ thiên sư trừ khi phù tổ được hồi sinh nếu không thì không ai trên thế giới này có thể đe dọa được ngô minh đại địch đã trừ kế hoạch tiếp theo là gì lúc này nhị tổ thiên sư lớn tiếng hỏi nhị tổ thiên sư cũng bởi vì luyện chế khống thi phù mà tiêu hao không ít tinh lực trước giờ đều là uể oải suy sụp giờ khắc này hắn rốt cục hồi phục còn có thể làm gì nữa về nhà ngô minh rất kiên định trả lời hiện tại anh muốn về nhà nhà của anh tự nhiên là nguyên k h í thế giới anh muốn trở về đoàn tụ cùng gia đình và bằng hữu tính toán một chút rời khỏi nguyên khí thế giới cũng đã vài năm ngô minh đánh giá con của mình cũng có thể chập chững bước đi rồi nói cho ngươi một tin tức xấu lúc trước ta tiêu hao quá nhiều khí lực hiện tại không giúp được ngươi mở ra không gian tỏa của tử địa hơn nữa sau khi ta cẩn thận quan sát không gian tỏa tử vong chi địa cũng không tầm thường cho dù là thực lực của ta khôi phục bình thường thì có khả năng không mở ra được nhị tổ thiên sư lúc này nói ngữ khí có chút nặng nề đồng thời cũng có chút ngượng ngùng lúc trước hắn nói mình có thể ra vào tử địa nhưng hiện tại xem ra có chút khoa trương cũng là bởi vì nhị tổ thiên sư không nghĩ tới không gian tỏa nơi này cùng trong trí nhớ tàn hồn phù tổ có chút sai lệch ngô minh vừa nghe đầu lập tức to như cái đấu thật sự là hết một chuyện lại thêm một chuyện bây giờ địch nhân địa hạm rốt cục đã bị g i ế t lại không nghĩ tới chính mình lại không cách nào rời đi địa phương tử địa này ngay lập tức hơn nữa theo như lời nhị tổ thiên sư nói hắn cũng không có biện pháp lập tức mở ra không gian tỏa chẳng qua ngô minh cũng nghe ra nhị tổ thiên sư tự hồ cũng không có nói là không thể nói cách khác còn có biện pháp nói đi chúng ta làm sao có thể mở ra không gian tỏa tử vong chi địa ngô minh lúc này nhớ nhà hận không thể lập tức xông về nguyên k h í thế giới lấy được toàn bộ truyền thừa phù tổ ở tầng thứ bốn mươi bảy nhị tổ thiên sư trả lời rất thẳng thắn Ngô Minh nghe được liền choán ván đầu óc, phân thân địa hạm bị nhốt ở chỗ này mấy ngàn năm, mình chỉ tìm được lối vào của 12 tầng đầu tiên, hơn nữa còn không có tiếng vào toàn truyền tầng đầu tiên. Nhưng cũng không biết phải mất bao lâu mới tìm được 35 tầng còn hạm mấy tìm mất mới tìm lối biết phải lại. chỗ chỉ thừa phù được đầu địa được đầu đã được đầu được óc, của có của lấy lâu vào vào bao tuy tổ bị bộ, ở lần này đầu của ngô minh to ra nhị tổ thiên sư dường như biết ngô minh lo lắng về điều gì vì vậy hắn suy nghĩ một lúc và nói ngô minh bây giờ ngươi có quái thi này Tiêu t ố ngô minh nghe thấy ngay lập tức biết nhị tổ thiên sư đã sớm có kế hoạch này anh cũng yên tâm nếu như bị nhốt ở chỗ này trăm năm món ăn đều sẽ nguội lạnh Nghĩ đến đây, Ngô Minh đây, luyện hóa được loại quái thi là một tồn tại lợi hại đáng sợ như vậy ngô minh kỳ thật chỉ tiêu tốn mấy tháng liền hoàn thành lúc trước khống thi phù chỉ là để trấn áp quái thi nhưng vào lúc này ngô minh đã có thể thôi thúc khống thi phù này triệt để thu được quyền khống chế quái thi giờ khác này ngô minh cảm giác thực lực của mình tăng lên chưa từng có đây là biến hóa sau khi thành lập liên hệ cùng quái thi điều này nói rõ thực lực quái thi so với ngô minh hiện tại mạnh hơn rất nhiều sau khi giành được quyền khống chế quái thi ngô minh ngay lập tức mang quái thi vào tàn thư các như lời của nhị tổ thiên sư sau đó thôi thúc quái thi tỏa ra thi khí khủng bố ban đầu trong tàn thư các có sương mù lối vào của mỗi tầng đều ẩn d ấ u trong không gian gần như vô tận đây là một loại cấm chế không gian và không gian mê cung đặc biệt nhưng vào lúc này thi khí của quái thi phân tán những thi khí giống như axit mạnh đi đến đâu thì sương mù cùng cấm chế ban đầu hóa ra giống như băng gặp mặt trời thiêu đốt bắt đầu tan vỡ ngay cả ngô minh cũng có thể nghe thấy những âm thanh khủng bố khi cấm chế bị phá vỡ lập tức trong lòng ngô minh kinh hãi phải biết cấm chế trong tàn thư các đều bị mình và địa hạm điên cùng công kích thì cũng không làm gì được nhưng hiện tại thi khí quái thi này đã phá vỡ những cấm chế này không còn nghi ngờ gì nữa thực lực của quái thi này đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi ngô minh một mình quái thi này không đủ hoàn toàn phá tan cấm chế và mê cung nơi này ngươi vận dụng chiến văn công kích ngươi sáng tạo ra cùng nhau công kích nhị tổ thiên sư lúc này nói ngô minh lập tức làm theo thôi thúc chiến văn điên cùng oanh tạc trong nháy mắt tàn thư cắt giống như là tận thế vô số cấm chế sụp đổ càng ngày càng nhiều cảnh tượng hiển hiện ra ngô minh biết những gì nhị tổ thiên sư nói là đúng dưới s o n g trọng công kích của mình và quái thi cấm chế trong tàn thư cắt không còn có thể duy trì được nữa chỉ cần giải trừ cấm chế lối vào của những tầng còn lại sẽ tự động xuất hiện đúng lúc này toàn bộ tàn thư cắt đột nhiên truyền đến rung động lần trước hai lần rung động cũng giống như vậy nhưng lần này rung động kịch liệt hơn cho dù là quái thi ngay cả ngô minh cũng bị chấn động đến không thể đứng vững cả hai công tích đều dừng lại chuyện gì vậy ngô minh nhíu mày nhìn chung quanh t rung động không có giảm bớt ngược lại có dấu hiệu tăng lên nhị tổ thiên sư lúc này cũng không rõ cho nên vốn tưởng những chấn động này cùng ngô minh có quan hệ nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy lập tức nhị tổ thiên sư tự hồ nghĩ tới cái gì ha ha nở nụ cười một tiếng liền không tiếp tục nói nữa khoảnh khắc tiếp theo một sự thay đổi xảy ra hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi sương mù và bóng tối ban đầu biến mất thay vào đó là một lầu cát cực kỳ cổ kính ngô minh có thể nhìn thấy bên trong lầu cát gần như chạm đến bầu trời giống như một lầu cát trống rỗng có thể nhìn thấy những cánh cửa khổng lồ lơ lửng xung quanh hoặc lên hoặc xuống rõ ràng đó là những lối vào các tầng còn lại của tàn thư cát tổng cộng là ba mươi lăm không hơn không kém chỉ là ngô minh không có hoang hô nhảy nhót cũng không có động bởi vì anh nhìn thấy đứng ở trước mặt mình mấy thước là một lão nhân cho dù là lấy thực lực hiện tại của ngô minh cũng không có phát hiện lão giả đứng ở nơi đó từ lúc nào p h ả n phất đối phương ngay từ đầu đã đứng ở nơi đó chỉ có điều là mình vừa nhìn thấy ông ta như vậy khoảnh khắc tiếp theo ngô minh nhận ra lão giả là ai diện mạo của lão giả này giống hệt với thi binh phù tổ do phân thân địa h ạ m lúc trước điều khiển nhưng khác ở chỗ lão giả này không có khí tức bạo ngược đó chỉ ôn hòa hờ hững ngoài ra lão giả còn mạnh hơn thi binh phù tổ rất nhiều ít nhất ngô minh có thể thấy cho dù mình hợp lực với quái thi cũng có thể không phải là đối thủ của đối phương theo như lời của nhị tổ thiên sư trên đời này chỉ có một người có thể đạt được trình độ này phù tổ ngô minh nói lão nhân cười nhẹ trong ánh mắt đều là vẻ tán tưởng h nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh giống như nhìn c h ầ m c h ầ m một khối ngọc thô chưa mài d ũ a mà ngô minh lúc này đang kinh hãi không ngớt mặc dù anh đã nhận ra lão giả này là ai nhưng điều mà ngô minh không thể tin được là đối phương không phải là dư ảnh cũng không phải là hình chiếu hay ký ức hay gì đó đối phương là người sống một ý nghĩ khó tin ngay lập tức nảy ra trong đầu ngô minh phù tổ vẫn còn sống nhị tổ thiên sư chuyện gì đang xảy ra ngô minh lập tức liên lạc với nhị tổ thiên sư nhưng dù ngô minh gọi như thế nào thì nhị tổ thiên sư cũng không đáp lại có điều tại sao đối phương không phản hồi phù tổ đối diện bật cười dường như nhìn ra được ngô minh đang làm gì lúc này giơ tay lên một c ổ lực lượng mềm mại nhưng không thể cưỡng lại xuất hiện trực tiếp kéo một lùn g ý thức thể ra khỏi cơ thể ngô minh ngô minh vẻ mặt kinh h ả i thứ đối phương rút đi chính là ý thức thể của nhị tổ thiên sư nhánh sông ao hồ t r u n g quy cũng phải trở về biển rộng căn g nguyên nhị tổ thiên sư cảm ơn ngươi đã vất vả phù tổ đối diện nhẹ giọng nói trong giọng nói lộ ra một cổ tang thương ngô minh sắc mặt trầm xuống nhị tổ thiên sư đã cùng mình chiến đấu có thể nói bọn họ đã là đồng bạn không thể thiếu khi nhìn thấy lão giả giống như phù tổ giơ tay bắt đi nhị tổ thiên sư ngô minh lập tức trở mặt động thủ ngô minh ta không phải địch nhân của ngươi phù tổ dường như thấy ngô minh sắp ra tay lập tức nói trong giọng nói có một tia thuyết phục khiến ngô minh lập tức bình tĩnh lại ngươi là truyền nhân ta tuyển chọn Tử vong chi địa chỉ là nơi ở của ta, nhị tổ thiên sư. Hắn quả nhiên là tàn hồn của ta, vong nơi nhị hắn nhiên hồn nhưng cũng không chi chỉ của của địa là là ở sư, quả phù tổ hướng về phía ngô minh nói ra một câu sau đó vẫy tay ba mươi lăm cánh cửa huyền phù trên không trung đột nhiên là hóa thành ba mươi lăm đạo lưu quang tất cả đều tụ lại trên lòng bàn tay phù đồ cuối cùng ngưng tụ ra một đạo phù triện phù triện này kim quan g thoáng hiện t ẩn chứa sức mạnh vô hạn ngay sau đó phù tổ búng ngón tay phù triện tập hợp ba mươi lăm tầng tàn thư cắt bắn vào trán của ngô minh nhanh như chớp ngô minh thấy thế nào cũng không chống cự được chỉ có thể để cho phù triện kim quan g bắn vào trong trán trong nháy mắt ngô minh nhìn thấy một đoạn ký ức đồng thời có rất nhiều kiến thức về phù pháp như đại dương bao la rõ ràng kiến thức về phù pháp như đại dương đều là truyền thừa của ba mươi lăm tầng tàn thư các còn lại nhưng ngô minh lúc này cũng không vội nhìn một chút anh tập trung sự chú ý của mình vào ký ức đó anh muốn tìm hiểu phù tổ này đã xảy ra chuyện gì vì sao nhị tổ thiên sư lại mơ hồ không đáp lại mình ngô minh dường như đã đoán ra điều gì đó thế nhưng anh cũng không dám xác định như phù tổ đã nói nội dung chứa trong ký ức này chính là thứ mà ngô minh cần xem từ trong ký ức ngô minh biết phù tổ ngã xuống cũng không phải thật sự kỳ thật không chỉ phù tổ không chết mà ông ta còn sống khỏe mạnh chỉ là bởi vì phù tổ đã đạt đến độ cao không thể đạt tới vì lẽ đó nếu như ông ta không hiện thân thì không có ai biết sự tồn tại của ông ta dù có cường đại như địa hạm nhưng nếu phù tổ không xuất hiện thì sẽ không thể phát hiện được nhìn thấy điều này phản ứng đầu tiên của ngô minh là tại sao tại sao phù tổ lại muốn trá chết tiếp theo nhìn xuống ngô minh đã nhận được câu trả lời phù tổ trở thành cường giả hàng đầu với tài năng cực cao sau đó sử dụng thần ấn để du hành hàng ngàn thế giới một là để tăng trưởng từng trải thứ hai là lấy sở trường bách gia tăng lên thực lực phù đạo tự thân cuối cùng phù tổ muốn biết bên ngoài muôn vàn g thế giới đến tục cùng là địa phương nào đây là khám phá lĩnh vực chưa biết giống như con người đã đóng tàu và đi thuyền từ xa xưa khám phá các lục địa chưa biết phát minh ra máy bay và khám phá vũ trụ Cuối cùng qua nhiêu biết trải không năm tháng, bao phong bạo không gian có thể dễ dàng xé nát bất kỳ thân thể nào bao gồm cả chân linh thể mà phù tổ thực lực phi phàm và là tồn tại duy nhất có thể chống chọi với những phong bạo không gian khủng bố này ở nơi mà ông ta gọi là không gian biên giới tìm kiếm mấy năm cuối cùng phù tổ tìm được một cánh cổng thật lớn cánh cổng này huyền phù trong mảnh không gian này toàn bộ cánh cổng do một tầng bình chướng tinh thạch cứng rắn phong bế phù tổ đã phải mất nhiều năm mới tìm được cánh cổng này và phát hiện ra thế giới bên ngoài cánh cổng cuối cùng phù tổ biết để mở được cánh cổng biên giới này nhất định phải có hai người đồng thời phát lực mới có thể phá tan đạt đến tồn tại tầng thứ như phù tổ ông ta đã không còn hứng ta thú đã vì vậy phù tổ đã để lại rất nhiều thứ chẳng hạn như sách phù triện bản thiếu như long hổ sơn như tử vong chi địa chính là muốn khai c u ộ c và bồi dưỡng được một cao thủ có thể đạt đến cảnh giới như ông ta hơn nữa ông ta biết cao thủ như vậy không thể như hoa được trồng trong nhà kính chỉ những người trải qua nghịch cảnh liên tục mới có thể đạt được cảnh giới của bản thân sau đó phù tổ tạo ra một nguyên khí thế giới tạo ra sương mù tạo ra các thảm họa và khó khăn để kích thích tiềm năng của các chủng tộc khác nhau muốn từ bên trong phát hiện một cường giả có thể giúp ông ta mở cánh cổng biên giới đã vô số năm trôi qua Ông không không vẫn chưa có được thứ mình muốn, những cường thiên nhị thiên chính tàn hồn của mình, bọn họ trưởng thành chuẩn. giả gồm ta thứ tư thậm tổ tạo từ thể đạt tiêu chưa bao địa ra của có được cách, cả chí cả được hạm, hạm, họ sư đó đều đủ đều cho đến khi ngô minh xuất hiện cuộc xâm lược của nguyên khí thế giới khiến phù tổ nhận thấy tiềm năng của ngô minh cho đến khi ngô minh bước vào tử địa phù tổ mới chắc chắn người cuối cùng mà mình chờ đợi cũng đã xuất hiện sau đó phù tổ cũng có liên hệ với nhị tổ thiên sư Lúc nói cách khác nhị tổ thiên sư vẫn luôn giúp đỡ ngô minh là phù tổ đặc biệt là bây giờ phù tổ đã thu lại tàn hồn đó vào bản thể trước mắt phù tổ chính là nhị tổ thiên sư ngô minh biết rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện cũng mở mắt ra có chút phức tạp nhìn về phía phù tổ dựa theo tình huống bình thường ngô minh hẳn là căm hận phù tổ vì phù tổ đã tạo ra quá nhiều tai họa để tìm một người có thể đạt đến đẳng cấp như mình nhưng ngô minh cũng không thể căm hận được nếu không có phù tổ vậy thì hôm nay hoàn toàn không có mình như bây giờ lại càng không có bây giờ nguyên khí thế giới là nhà như bây giờ hơn nữa ngô minh từ trong trí nhớ của ông ta đã biết khí phách và cảnh giới của phù tổ ở cảnh giới này của phù tổ ngay cả thực lực bản thân hiện tại của mình cũng chỉ như một con kiến mà thôi thử hỏi ngươi sẽ để ý vận mệnh dung dế sao thậm chí ngô minh nên cảm tạ phù tổ nếu không có tất cả những điều này anh vẫn sẽ là một con kiến tầm thường sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc với mọi thứ bây giờ sẽ không bao giờ có thể có sức mạnh to lớn này và sẽ không bao giờ có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình giờ đây tầm mắt cùng khí độ của ngô minh cũng đã được tăng lên rất nhiều sau khi biết được ký ức và suy nghĩ của phù tổ ngô minh có thể hiểu được hành động của ông ta bây giờ phù tổ xuất hiện điều đó đồng nghĩa với việc anh đã được bên kia công nhận ngay cả phù tổ cũng không thể kiểm soát được vận mệnh của mình thậm chí ngô minh lúc này rất hiểu phù tổ sau một thời gian dài chờ đợi một người bạn đồng hành có thể cùng nhau mở cánh cổng biên giới cùng nhau khám phá cõi vô định ngoài ngàn thế giới tin rằng tâm trạng của phù tổ lúc này cũng là phi thường hưng phấn cùng kích động trong lòng ngô minh suy nghĩ rất nhiều cuối cùng nhìn lên đối phương nói ta nên gọi ngươi là gì phù tổ hay là nhị tổ thiên sư ha ha ngô minh ngươi có thể gọi ta bất cứ tên gì nhưng ngươi vẫn nên gọi ta là nhị tổ thiên sư đi cái tên này nghe có vẻ tử tế dù sao thì nhị tổ thiên sư đã đồng hành cùng ngươi trên suốt chặng đường và là bằng hữu của ngươi vẻ mặt của phù tổ thực sự ẩn chứa một chút phấn khích nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh ngô minh gật đầu rồi phù tổ lại nói bây giờ ngươi đã biết mọi chuyện vậy để ta hỏi ngươi ngươi có sẵn lòng giúp ta không câu hỏi này khiến ngô minh ngạc nhiên nhưng ngô minh biết ngay rằng kể từ khi mình đã được phù tổ thừa nhận cùng tán đồng khi đó đối phương sẽ không còn ép buộc mình nữa mà mình cũng phải nên có tôn trọng không thể không nói phù tổ là một cao nhân chân chính ông ta rõ ràng khi khám phá cánh cổng biên giới đã đạt đến mức độ như si như c u ồ n g nhưng ông ta vẫn có thể kiên nhẫn vào lúc này để hỏi ý kiến của mình mà vấn đề này từ lâu ngô minh đã có đáp án hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã trải qua nếu như chỉ nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế và hài lòng với hiện trạng như vậy mình sớm đã bị các loại địch nhân giết chết đến cạn bã cũng không còn mình đã tiến xa đến bước này là nhờ sự tìm tòi và khát khao sức mạnh không thể ngăn cản thực tế thì ngô minh nhận thấy mình và phù tổ là cùng một kiểu người nếu không phù tổ đã không chọn mình vậy thì câu hỏi vừa rồi đối với ngô minh không còn lựa chọn nào khác không ai biết bên kia cánh cổng biên giới là gì nếu có tình huống ở đó không có cách nào chống lại được đã như vậy chẳng bằng đi trước một bước đi theo phù tổ đi thăm dò nghĩ đến đây ngô minh gật đầu với phù tổ phù tổ vui mừng không xiết tốt rất tốt ta thật sự không nhìn lầm người nhưng thực lực hiện tại của ngươi vẫn còn kém nhiều ngươi tiêu hóa truyền thừa ta truyền lại cho ngươi sau khi lĩnh ngộ tất cả Hãy đi tới cánh nghìn thậm chí Khi chúng đi để đợi đó, đến đầu. tới biên giới ngươi ngươi tìm ta, ta sẽ đợi ngươi ở đó. một trăm một một ta bắt cổng năm, năm, vạn năm. nào sẽ ở là là phù tổ nói xong bật cười bóng dáng vừa động liền biến mất không còn tâm tích ngay cả ngô minh ta cũng không biết đối phương rời đi như thế nào hoặc là nói hiện tại phù tổ đã đạt tới trình độ một niệm quá vạn giới ngô minh m i ễ n cười ý của phù tổ rất rõ ràng anh cần thời gian để tiêu hóa truyền thừa của ba mươi lăm tầng hợp nhất và quá trình này sẽ rất lâu đồng thời phù tổ cũng muốn ngô minh sử dụng thời gian này đi cùng người yêu bằng hữu của mình khi mình thực sự đạt đến trình độ đó lúc đó sẽ đến biên giới để tìm ông ấy vậy thì ta rốt cuộc có thể về nhà rồi ngô minh lúc này mới phát ra một tiếng thét dài ánh mắt nhu hòa còn có một tia chờ mong cùng khao khát theo sau từ trong truyền thừa tìm được biện pháp bài trừ không gian tỏa tử vong chi địa trực tiếp giơ tay mang theo quái thi phá giới mà ra hết truyện lời kết sau khi viết xong chương cuối cùng cà tím thở dài thường thường cảm giác thật khó hiểu và không thể giải thích được về cái kết này có người sẽ nói liệu nó có quá sách vở không có người sẽ nói rằng nó không phải là một kết thúc tồi tệ nhưng nếu bạn không muốn nói gì thì đây thực sự là cái kết mà bạn mong muốn ngồi trước máy tính mỗi ngày suy nghĩ về kết cục của tân thế giới viết xong nhìn lại tuy còn nhiều chỗ chưa vừa ý nhưng nói chung là hài lòng nếu thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để tạo động lực giúp kênh nhé cảm ơn mọi người